đây là ngạo ngận ra đầu thoáng chốc run lên trong lòng vô cùng sợ hãi trong nháy mắt tại cỗ này uy thế phía dưới không thể lại ngừng đầu ngay sau đó hắn nghe được một tiếng nhẹ g i ọ n g lời nói huyền thiên thăng long đạo công pháp khí tức nói đến nửa câu sau thanh âm này ngự khí đã trở nên khốc lanh như băng bởi vì khí tức kia chủ nhân đã chết rồi lại chính là ngạo ngận động thủ giết chết tô hà không muốn ta chính là đào ngột con trai ta cha vì hồng hoang tứ hung nhưng đoàn kia mê ngông h quần quận màu vàng đại đạo thanh khí căn bản không nhìn băng lãnh xuất thủ nháy mắt liền bóp chết trước mặt giáp trụ thần linh chương bốn trăm bốn mươi ba hồng hoang cách cục hô lục thanh bình một cái hô hấp lập tức xung quanh có quần quận mà đến linh khí nồng nặc giống như thể lỏng bị hắn nuốt vào trong bụng hắn từ nguyên khí hình thái khôi phục thành thiếu niên bình thường hình thể chỉ là một cái thổ nạp là hắn biết nơi này nhất định là càng thêm man hoang cổ xưa hồng hoang thế giới tương tự một cái bất chu giới là nơi này bất chu sơn chi cắt đứt chuyển rời tinh không sao hóa thành thế giới bất chu vẫn chưa tới nơi này một phần ngàn vạn lớn nhỏ lục thanh bình nhìn cách đó không xa cái kia đã biến thành thi thể nhân tộc nam tử trẻ tuổi tâm tình của hắn không tốt đi vào hồng hoang thế giới về sau vậy mà còn có thể nơi này gặp phải huyền thiên thăng long đạo công pháp khí tức cái này vốn nên là cao hứng sự tình ẩn ẩn nói rõ năm đó một cái tiền bối hạ lạc lại không nghĩ rằng hắn xuất hiện về sau nhìn thấy lại là tu luyện huyền thiên thăng long đạo công pháp nhân loại thi thể lục thanh bình hai con người trở nên lạnh trong bàn tay hắn cầm chính là cái tiêu ngạo ngận bản mệnh thần quang không chút do dự liền thi triển tinh luyện ký ức chi thuật nhất là hắn bây giờ tu vi đã đến thánh nhân phía dưới đỉnh phong viên mãn tình trạng đối với vũ trụ bản chất của sự vật càng thêm thể ngộ minh bạch vạn sự vạn vật đều là từ âm dương nguyên khí cấu thành âm dương nguyên khí muốn so ngũ hành linh khí càng làm gốc hơn chất Nhất lục à là hoàn thành hắn vừa rồi xuyên qua quá trình chính hồi xuyên bên trong, chính là bị luân hồi bản hoàn nguyên thành trong vừa vũ qua rồi r quá t bị bản h ấ thanh n ấ t nguyên khí, s u u đó mới có mới c thể h ể y t â u nguyên nguyên đến vạn giới một vị trí khác. Cho nên linh hồn thần, cũng trạng Thanh vị vũ loại giới thái thôi. một một Dầm dầm. trí thật trụ khí khác. kỳ khác Cho Lục là bình hai con ngươi như điện rơi vào ngạo ngận thần quang bên trong tựa như một cây tiểu đao phân tích mở ngạo ngận nguyên thần trong trí nhớ mỗi một tấc không gian mỗi một tầng h ồ n màng thậm chí liền ngay cả ngạo ngận mới từ trứng thú bên trong n ở mà ra bú sữa mẹ những năm tháng ấy đều nhìn rõ ràng hô nửa nén hương về sau hắn phun ra một ngụm c h ọ c khí rốt cuộc minh bạch hắn đi tới hồng hoang thế giới đến tột cùng lại như thế nào một phen thế lực cách cục bất chu giới cái gọi là thần thánh thế lực so với nơi này quả thực chính là tiểu vu a gặp đại vu a căn bản không đáng nói đến đầu tiên lục thanh bình n g n g đầu nhìn về phía bầu trời phía trên hắn nhìn thấy mênh mông quần c u ộ n h à n h hành qua bầu trời tinh không mười vòng mặt trời mỗi một vâng mặt trời đều toát ra vô cùng tang thương cổ xưa cảm giác trong đó có xôi trào thần lực gào thét cho lục thanh bình một loại cộng công trúc dung nguyên thân ảo giác thay lời khác đến nói đầu này đỉnh mỗi một khỏa mặt trời đều có đại thánh cảnh h u áp mà đây chẳng qua là hồng hoang hoàng thiên trong đó mười vị trí tự biến thành đây chính là hồng hoang thế giới bên trên đỉnh cấp tồn tại một trong thiên thần thiên thần lấy hoàng thiên cầm đầu hoàng thiên vì thần hảo kỳ danh tuấn h ắ n chính là hồng h o a n g nhật n g u y ệ t chi phụ thần bên trong nhất tôn quý nhất c h i thiên hoàng n h ư đem hồng h o a n g chia làm hai nửa trong đó một nửa đều là hoàng thiên quản lý mà đổi thành một nửa đâu lục thanh bình nhìn về phía cái này vô tận vô cương rộng lớn mặt đất đã có hoàng thiên tự nhiên có hậu thổ đế tuấn trưởng hồng h o a n g chư thiên c h i thần hậu thổ trưởng hồng h o a n g thế giới núi cao c h i linh là đại địa chi mẫu đế tuấn vì thiên phụ hậu thổ vì địa mẫu cả hai quản lý tri thần linh tương hợp mới gọi chung là thiên địa thần linh thiên giả vì thần địa giả vì linh tại ngạo ngận trong trí nhớ mặc kệ là đế tuấn hoặc là hậu thổ đều đã là trí tôn lĩnh vực tồn tại lục thanh bình tâm niệm chuyển hướng thức hải bên trong thái b ạ c lâu ánh mắt rơi vào câu trần thiền quân chân linh bên trên khỏe miệng mang theo đạm mạc ý cười cùng là thiên đình bốn ngự một trong hậu thổ là cao quý hồng hoang hai cực chúa tể ngươi lại chỉ có thể lưu lạc làm ta tù nhân sao mà nghèo túng về phần thiên đình bốn ngự tại sao lại trở thành hồng hoang linh chi mẫu đây cũng là luân hồi nguyên nhân tam thanh phật đà đều từng vì ngọc hoàng đại thiên tôn tọa hạ thần huống hồ hồng hoang địa mẫu hậu thổ một đời nào đó nàng từng vì thiên đình bốn ngự hoặc lục ngự một trong một thế này nàng vẫn liền vì hồng hoang địa mẫu quyền cao chức trọng hiệu lệnh hồng hoang vạn linh không hổ là bốn phiến vũ trụ một trong hồng hoang thế giới lục thanh bình không ngừng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mười vòng đại thánh cấp mặt trời càng là rốt cục đi vào có chân chính trí tôn lĩnh vực tồn tại địa phương mà hồng hoang b á đạo thế lực tuy nói là lấy thiên địa làm thủ lại không biết hai nhà này có tôn sùng trúc hoàng tổ long động dưới trướng vạn long thành đàn cũng là hồng hoang một phương bá chủ có tôn sùng bàn hoàng p h ụ lê điện chụp xem các tộc có tôn sùng tây hoàng núi c ô lôn thần bí không biết càng có vị trí cao nhất sùng hôn đ ộ n hải là vì đông hoàng một mạch thế lực theo ngạo ngận trong trí nhớ cái này mấy đại cổ hoàng thế lực hoặc cũng có trong í tôn lĩnh vực tồn tại chấn thủ.、Mà、trừ lĩnh chấn này h vực cái cổ đại Mà mấy à trí tôn thế trên bên ngoài, hồng hoang bên trên còn có quá nhiều chứ danh cường chứ lực có bá giả quá đó ạ mạch, o Trong thế thuộc về thiên địa thần tự một không linh hai mạch, tự lập một nhà. lực, lập về địa đ liền bao quát năm đó một trận sâu đại chiến chạy vào phật đạo thế lực thí dụ như phật giáo tiểu lôi âm tự núi hoa nghiêm địa tăng giáo núi lạc giả núi ngũ thái mấy người đạo giáo núi cựu tiên núi thái hoa núi nhị tiên núi la phủ mấy người thiên định phong đô địa phủ cựu trọng thiên nhóm thế lực còn có hoa hạ một chút bách gia giáo môn đều có chạy vào năm đó một trận đại chiến hồng hoang có thể nói là bị đánh nhất loạn một phiến vũ trụ thần tộc cũng là tứ đại tộc ở trong bị hao tổn nghiêm trọng nhất nhất tộc hồng hoang thế r ơ i phía trên cơ hồ là rồng rắn lẫn lộn chư thiên tam giáo bách gia vạn tộc tất cả đều có cho dù bây giờ hồng hoang biên giới chân trời trên chiến trường như cũ có hồng hoang cường đại tồn tại ở nơi đó cùng cái khác giáo môn cường đại tồn tại rằng co mặc kệ là hoàng thiên đế tuấn hoặc là địa mẫu hậu thổ đều tại chiến trường kia phía trên cùng cường giả ràng co như thế tình trạng đã tiếp tục hơn trăm vạn năm trôi qua chân trời chiến trường lục thanh bình thuận ngạo ngận trong trí nhớ miêu tả nhìn về phía một cái phương hướng hắn cái này xem xét lại ẩn ẩn cảm thấy được cái gì ở bên kia cái gọi là chân trời chiến trường bên trong hắn không ngừng cảm thấy có một vị nhân tộc thánh nhân khí tức chúng ta tộc c ư ờ n g giả cũng tại chiến trường kia liệt kê sao liệu sẽ phu tử cũng ở trong đó vị tia chư tử bách thánh đứng đầu đệ tử đắc ý nhất diêm phủ chúng sinh trong lòng trí cao vô thượng thánh nhân phu tử lục thanh bình tạm thời buông xuống những ý niệm này đem tâm tư chuyển tới trước mắt mình cần hiểu rõ tình trạng bên trên mình giết chết nạo ngận l à vì hồng hoang tứ hung ở trong đảo ngột con trai đao ngột vì hồng hoang tứ hung ở vào thần thánh liệt kê có thể nói mình mới vào hồng hoang liền đắc tội một vị thần thánh bất quá vì huyền thiên thăng long đạo cái này năm chữ đừng nói đắc tội thánh nhân cấp đào ngột liền xem như đại thánh cấp đầu kia đỉnh mười vòng mặt trời lục thanh bình cũng không chút do dự chỉ vì trương tam phong tiền b ố i đối với hắn ý nghĩa cũng không đơn giản hắn đoạn đường này tu h à n h mà đến mặc dù không có b á i sư một đường đều là mình mượn nhờ luân hồi lại có các loại cơ duyên cùng bơm bớm lực lượng dung hội bách g i á o lý lẽ mà quán thông vì nhất gia chi trường nhưng trương tam phong tuyệt đối được cho hắn nửa cái sư phụ nếu không có ngày ấy tại võ đang kim đỉnh đại đạo luật thuật để lục thanh bình được lợi rất nhiều liền không có hắn hôm nay bắt quái đại đạo hơn nữa trương tam phong cùng huyền thiên thăng long đạo quan hệ đến là nhân tổ chuyên húc đế ném đi cùng lão đạo quan hệ bất kỳ cái gì một cái nhân tộc cũng hẳn là xuất thủ đáng tiếc là vị này huyền thiên thăng long đạo đệ tử đã đánh mất sinh cơ ngay cả hồn quang đều tán sạch sẽ để ta căn bản không chiếm được một chút tin tức lục thanh bình thở dài tại ngạo ngận trong trí nhớ hắn đối với huyền thiên thăng long đạo nhận biết cũi chỉ biết là đây là một cái không thế nào lớn nhân tộc thế lực dù sao hồng hoang to lớn như thế huyền thiên thăng long đạo tại ngạo ngận trong lòng lại không thánh nhân cấp tồn tại c h ấ n áp như không có đặc thù tất yếu ai cũng sẽ không đi chủ động hiểu rõ ràng này một tòa nhân tộc giáo môn mà ngạo ngận sở dĩ sẽ truy sát huyền thiên thăng long đạo tô hà hắn nguyên nhân ngay tại ở tô hà trong tay chết cũng che chở bồ đề cành vàng lục thanh bình đem bồ đề cành vàng cầm lên vừa mới tới tay liền cảm thấy cực kỳ nặng nề trọng lượng t h ư ợ n h ư hắn lột xuống khối kia luân hồi mảnh vỡ trọng lượng kinh người phải biết lục thanh bình bây giờ tu vi khủng bố không phải người thường đã sớm điều không phải cùng cảnh có thể so sánh nhất là tại v ẽ y da quẻ chạch về sau huyết dịch đơn độc thuế biến một lần để hắn bây giờ mỗi giọt máu dịch tràn ra đi đều có thể hóa thành một mảnh hồ nước cực giống khai thiên tích địa c h i tổ huyết dịch hóa thành hồ nước sông ngòi điện cố mà tu vi của hắn như thế thế mà cảm thấy một viên màu vàng nhánh cây nặng nề có thể nghĩ cái này nhánh cây cỡ nào bất phàm chương bốn trăm bốn mươi b ố bảy bảo bồ đề cành vàng bồ đề cành vàng chạy xuôi lấy nặng nề g h bất hủ kim khí quanh quẩn nhánh cây lâu dài không tiêu tan lục thanh bình không nghĩ tới mình vừa mới xuyên qua đến hồng hoàng vậy mà liền đụng vào một kiện bảo vật bất quá hắn nhìn một chút trên đất huyền thiên thăng long đạo đệ tử trầm tư chỉ chốc lát nghĩ nghĩ hay là đánh trước tính đi huyền thiên thăng long đạo nhìn kỹ hằng nói hô lục thanh bình thu hồi viên kia bồ đề cành vàng về sau thuận tay đem tô hà mai táng mang đi tại ô tông môn. hà di vật, dự định trao đổi cho huyền thiên theo di dự dậy dựa đổi liên vật, Trật trao đứng n g o trong ngận lòng mơ hồ ký ước hướng huyền t mơ hồ h ký ước ê n thăng lòng đạo phương hướng mà đi. Cái này khẽ động thân không、sao. hán phát giác được hồng hoang thế giới đặc thủ không gian cường phát thế thủ khẽ giác giới đạo đi. được đặc độ, sao, so mà Cái diêm phủ cũng cố muốn kiên cố mười mấy lần không giới bất mấy tru thôi. mười Tại diêm phủ phía ủ p h trên võ đạo trí cảnh liền có thể xé nát không gian giống giật ra vải vóc đồng dạng kết quả tại cái này hồng hoang thế giới phía trên chỉ sợ chỉ có thần linh mới có thể làm đến lục thanh bình cảm nhận được lực cản nhưng cũng không lo ngại hô hô hô ba dòng chạy không gian tựa như mặt kính phi tốc rút lui cái này một đi đường lục thanh bình vậy mà hoa hơn ba tháng thời gian tại diêm phủ lời nói cơ hồ có thể để hắn đem diêm phủ ngoại tinh không đều còn mấy lần rốt cục và hôm nay lục thanh bình liếc mắt liền thấy phía trước bình nguyên phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa đỉnh núi đó chính là hồng hoang thế giới bên trên huyền thiên thăng long đạo tông chỉ nhưng khiến lục thanh bình vì đó nhữ mày nghi ngờ là lại có nghiêm trọng như vậy trùng điệp trận pháp cấm chế thủ hộ đến tột cùng là nguyên nhân nào chẳng lẽ hồng hoang thế giới bên trên nhân tộc cũng là bị người lấn ép cục d i ệ n sao không nên a dựa theo ngạo ngận trong trí nhớ nhân tộc tại năm đó sau đại chiến cũng có một chút chư tử thánh nhân cùng nhân tộc giáo môn thẩm thấu tiến nơi này dựa theo đạo lý hồng hoang thế giới bên trên nhân tộc muốn so bất trụ giới nhân tộc hoàn cảnh sinh hoạt thật nhiều chỉ cần không phải xâm nhập cái khác hồng hoang đại tộc l ã n h đ ị a n h ấ t là tại lục thanh bình khí thế thoáng đến gần trong nháy mắt phía trước huyền thiên thăng long đạo bên trong sân môn đột nhiên dâng lên một trường cực lớn màu vàng xanh thái cực đ ổ Rủ xuống trời lồng mây bao trùm hướng thiên đ ị a trong đó chuyển ra một thanh âm huyền thiên tông môn đã phong sơn cự không tiếp khách tầng mây bên trong c ứ n g giả mời lại không tới gần lục thanh bình nghe được huyền thiên thăng long đạo bên trong chuyển đến cái này như lâm đại địch thanh âm không khỏi trong lòng động n i ệ m xem ra huyền thiên tông môn s ả ra chuyện ta cũng là không thật lớn dung xếp đặt tiền đến dạng này trạng thái dưới bọn họ định cũng không tin ta là tới bái phỏng không bằng hắn đầu tiên là lui cách mấy chục dặm sau đó lục thanh bình trong lòng nhất c h u y ệ n lắc mình biến hóa xung quanh khí lưu hô hô mà động lập tức tại thân thể của hắn ở giữa từ huyết dịch tế bào đến mỗi một tấc lông tóc đều rực rỡ hẳn lên thành một người thanh niên khác hình tượng đồng thời ngay cả quần áo đều biến chính là tô hà hình tượng sự biến đổi này thậm chí ngay cả tu vi khí chất đều bắt t r ư ớ c giống nhau như đúc đây chính là lục thanh bình đạt được bát cựu huyền công cùng cựu chuyển huyền công cùng với khác một trăm bộ kinh thư ở trong một chút dị pháp lục thanh bình lò luyện bách kinh đạt được đương nhiên không chỉ là cảnh giới cùng con đường phía trước đối với một chút nguyên bản năng lực đặc thù pháp thuật cùng năng lực cũng tất cả đều đúc nóng tại hắn thanh bình bát q u á i ở trong cái này lắc mình biến hóa ngay cả xương cùng linh hồn đều biến nếu là lại có cờ tre trời che lấp liền xem như thánh nhân cũng có thể nhìn ra được tại nguyên chỗ đả tọa nửa ngày sau lục thanh bình lấy tô hà hình tượng không nhanh không chậm hướng phía huyền thiên thăng long đạo sơn môn mà đi linh đi lên phía trước mấy chục dặm lập tức cách đó không xa huyền thiên đỉnh núi liền vọt tới bốn năm đạo đ ộ t quang tô hà người rốt cục trở về đại sư huynh ngươi có thể tính trở về ngươi cũng không biết ngươi rời đi khoảng thời gian này thông môn chuyện gì xảy ra có truyền ngôn thần tộc hai đại bộ lạc muốn tiến quân ta huyền thiên thăng long đạo tông chủ lại không tại mấy vị trưởng lao bất đắc dĩ khởi động phong sơn đại t r ư ợ n một cái c h ư ớ c mắt lục thanh bình trước mặt liền thêm ra một cái lao giả cùng ba cái trẻ tuổi nam nữ lao giả tu vi đã thành tiên ba cái trẻ tuổi nam nữ cùng nguyên bản tô hà không sai biệt lắm bất quá lục thanh bình bây giờ vai trò tô hà đã là nguyên thần định phong cái này ba cái trẻ tuổi nam nữ hay là nguyên thần sơ kỳ bọn họ gọi tô hà đại sư huynh xem ra tô hà tại h u y ề n thiên thăng long đạo nội địa vị không nhỏ lục thanh bình một nháy mắt trước phân tích tô hà địa vị sau đó lại từ mấy người trong lời nói minh bạch huyền thiên thăng long đạo phong sơn nguyên nhân trở về l i ê n tốt đi vào trước đi khoảng thời gian này chúng ta đều không cần đi ra ngoài có tông chủ lưu lại đại trận hộ sơn tại trừ phi là thần thánh thân trinh nếu không tuyệt đối không có cách nào tiến đến chúng ta chỉ cần chờ đợi tông chủ trở về chính là nói chuyện lao nhân tóc t r ắ n g tơ dưới hàm thương dâu ba thước theo gió m à động lúc này mang theo một chút lo lắng n g ư ơ i đoạn đường này tiến đến thám hiểm không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm đi lục thanh bình bây giờ giả tá tô hà thân phận lại gặp được những người này như thế cảm xúc ngược lại không nhận trực tiếp bóc trần tô hà đã chết sự thật liền tùy tiện hàn huyên vài câu sau đó lao nhân cùng ba cái tuổi trẻ nam nữ mang theo lục thanh bình lên núi sau đó từ lên núi trong lúc nói chuyện với nhau lục thanh bình hiểu rõ đến ba cái tuổi trẻ nam nữ danh tự lớn tuổi người thanh niên kia gọi là triệu giải tinh tuổi nhỏ gọi là thẩm trường phong duy nhất nữ hải gọi là lý minh châu lên núi về sau lục thanh bình đưa ra tu vi có chút hứa tùng động liền đưa ra muốn bế quan lao giả tóc trắng nghe song kinh hỷ nói tu vi buông lỏng hẳn là ngươi muốn thành tiên lục thanh bình không có giải thích thêm chỉ là cười cười minh châu còn không đi mang ngươi đại sư huynh lĩnh một tòa bế quan ngọc phủ hắn vừa trở về còn cần phiền phức đăng ký ngươi đi lấy lấy vi sư lệnh bài trực tiếp đi thỉnh cầu lao đầu vừa vội lại vui một hồi về sau lục thanh bình liền theo đôi mắt sáng răng trắng tinh cô nương đi vào bế quan ngọc phủ sư m i n h vậy ngươi b ế quan sớm một chút đột phá ta đi trước nha minh châu cười hì hì nói cũng liền tại nàng xoay người nháy mắt đột nhiên một trận t r ò n váng đã đã mất đi thần trí lục thanh bình xuất hiện tại hắn phía sau dùng nhẹ tay nâng lại không cái gì quá phận động tác chỉ là một ngón tay điểm tại nữ tử cái hót ngắn ngủi hai ba cái hô hấp a minh châu lấy lại tinh thần trông thấy lục thanh bình quan tâm hỏi không có sao chứ sư muội minh châu mê hoặc rủi rủi con mắt nói ta thất thần sao xem ra nhất định là gần nhất sợ hai hồng hoang thần linh đánh tới áp lực quá lớn để sư huynh chê cười sư huynh ngươi tu luyện đi ta không quái dày nàng xấu hổ thi cái lễ sau đó rút đi lục thanh bình đưa mắt nhìn nữ tử rời đi lúc này nhẹ giọng lẩm bẩm nói quả nhiên là hai trăm năm trước tô tiền bối lại tới đây khai sáng tông môn hai trăm năm trước tại diêm phủ hồ châu núi chân vũ bên trên phát sinh một trận huyết án huyền thiên thăng long đạo cả nhà lần tán sát cuối cùng chỉ còn lại có ba người còn sống đại sư huynh tống huyền anh chân truyền đệ tử trương quân bảo còn có một người chính là tô tú tú bất quá lại bị đạo chủ lệ thần tú tiễn xa tinh không không biết đi hướng gì giới bây giờ trương tam phong tiền bối ta tìm tới ngài đại đạo lục thanh bình lúc này tâm tình kích động hận không thể lập tức trở về đến diêm phủ để trương tam phong tới trước hồng hoang cùng tô tú tú đoàn tụ một phần t r ô n sâu hơn hai trăm năm tưởng niệm cách xa nhau xa xa vạn giới hư không còn có năm đó cái kia phần hai người không có giải khai hiểu lầm đây hết thảy đều là không nên phát sinh bây giờ hắn tìm được vị kia lão đạo muốn tìm cả đời đại đạo người kia cái kia phần tại cây tương tư dưới lưu dấu tâm ý hô lục thanh bình đẻ xuống cảm xúc mặc dù thay trương tam phong tiền bối tìm được tô tú tú tiền bối hắn cũng rất hưng phấn nhưng căn cứ minh châu ký ức ngay tại ba tháng trước tông chủ tô tú tú tựa hồ mới đi ra ngoài không biết ngày nào trở về xem ra muốn chờ lục thanh bình nghĩ thầm nhưng cũng liền ở thời điểm này ầm ầm một cỗ khổng lồ vô biên uy thế tại huyền thiên thăng long đạo mấy chục ngàn đệ tử cùng t r ư ở n g lao trong lòng vang lên huyền thiên thăng long đạo mau g i a o ra ngươi phái đệ tử tô hà cùng thất bảo bồ đề cành vàng ầm ầm đ ỗ n g nhiên tất cả huyền thiên thăng long đạo đệ tử ngẩng đầu nhìn lại tại huyền thiên thăng long đạo bầu trời phía dưới đen nghị tân mây phô thiên cái đ ị a mà đến kéo theo lôi đỉnh tiếng vang không ngừng phun ra nuốt vào hòa diễm mặt đất cùng bầu trời ở giữa có nguy nga cao lớn thần ma như như dãy núi đứng sững t h é t dài mà ra dung chuyển huyền thiên thăng long đạo mà tới đến rồi tương liễu bộ lạc cùng đào nột bộ lạc đến nhưng như thế nào là muốn chúng ta giao ra tô hà tô hà trở về rồi nguyên lai là tô hà cầm tới bồ đề cành vàng mới khiến cho bọn họ đánh lên cửa tông chủ còn chưa trở về làm sao bây giờ trong tĩ tắc có thật nhiều huyền thiên thăng long đạo trưởng lao gấp rút trò chuyện tâm tình giống như lửa thiêu nôn nóng chỉ có lục thanh bình s ư ơ n g sở vậy mà là hướng về phía b ù a đề cành vàng cùng tô hà mà đến xem ra là ngạo ngận truy sát tô hà trong lúc đó l i ề n đã sớm đem tin tức truyền về hắn bộ lạc hết thệ đều là vì b ù a đề cành vàng hắn lại lần nữa xuất ra b ù a đề cành vàng bắt đầu cẩn thận dò xét đến tột u cùng vật này có gì huyền bí chỗ đột nhiên bên ngoài cái kia hùng vĩ băng lánh tiếng nói ngâng lên mấy chữ để trong lòng của hắn khẽ động thất bảo bồ để cành vàng chương 445, đại sư huynh ngàn vạn không thể đi ra ngoài a ầm ầm ầm vọt lên tận trời tầng tầng mây đen trong đó bao d u n g lấy khủng đ ố ngập trời không dứt thần lực cái này vô biên vô hạn màu đen mây trôi bao phủ lại huyền thiên thăng long đạo tông chỉ lập tức huyền thiên thăng long đạo bên trong thiên địa thảm đ ạ o tứ phía không ánh sáng giống như tiến vào tu la địa ngục ở trong Đã là trong ê n vòng bầu trời mười cái kia h ạ đại huy h o à m ặ trước t ờ i lại chiếu dọi tiền ánh sáng nóng, cũng không thể lại chiếu đến. thể t Là ơ n cùng nột hung thần g liễu lạc bộ đào d ư i h họ n người. g rồi. Bọn đến mắt tại huyền thiên thăng long đạo bên trong có ít lấy ngàn vạn huyền thiên đệ tử phát ra kinh hoàng rung động cảm xúc không phải do bọn họ không kinh hoàng huyền thiên thăng long đạo chỉ là gần hai trăm năm đến mới khai sáng nhân tộc tông môn tại cái này thâm bất khả chắc thần ma khắp nơi có thể thấy được thần linh cũng muốn c ụ t đuôi hồng hoang thế giới bên trên căn bản không tính là cái gì lớn thế lực mà đột kích hai đại bộ tộc tuy nói cũng không tính được hồng hoang đỉnh cấp trí tôn thế lực nhưng cũng là hung danh hiền hách tương liếu cùng đào nộp hai chữ tại cả tòa hồng hoang thế giới bên trên cũng không nhỏ mặt bài còn hơn nhiều cái này hai đại tộc sống tổ tông đều là thần thánh cấp khác siêu nhiên tồn tại căn bản không phải huyền thiên thăng long đạo bực này thế lực có thể địch nổi có thật nhiều huyền thiên đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều h ã i nhiên xuất động phủ chỉ là ngẩng đầu một cái hơi vận chuyển thị lực cùng thần thức đã nhìn thấy đem huyền thiên thăng long đạo mặt đất cùng bầu trời quay trúng quanh nghiêm nghiêm thật thật không hết thần ma như dãy núi ngàn vạn chi thần ma một chút nhìn không thấy bờ trong đó có hồng hoang bách tộc hoặc đầu sói đầu h ứ n g hoặc mọc ra bốn cánh bên sườn hoặc lông tóc như kiếm hoặc cao lớn như tháp lâu gào thét mà lên thần lực cùng huyết khí chấn động tại những thứ này huyền thiên đệ tử trong lòng Các đệ trong ử nhận vô cùng kinh khung cũng không thể. Lại ngưng thần xem xét tầng bách, thở thể. vô dốc Lại áp xét t xem mây chỗ sâu mấy vị, có một ít kiến thức huyền thiên huyền rất run dài dà, càng là tầng mây vị kia trung niên nhân hình người một thân khủng bố bá tuyệt khí tức tùy tiện lộ ra một sợi để chung quanh thiên địa hư không đều không ngừng sụp đổ phục hồi như cũ thần thánh đích thân đến tất cả nhận ra thần ma đại quân áp đỉnh chi cầm đầu tồn tại thân phận huyền thiên lão nhân tất cả đều trong lòng tuyệt vọng không khỏi phát ra rên gì. song lúc này có bảy đạo màu vàng xanh t r u n g sáng to lớn như là thủ nước từ huyền thiên thăng long đạo phía sau núi sông ra vắt ngang mà qua thiên cung là bảy vị thái thượng trưởng lão có huyền thiên đệ tử kinh hỷ cái này bảy vị thái thượng trưởng lão chính là năm đó tông chủ khai phái mới bắt đầu giao hảo bảy vị hảo hữu trong đó có người có thần cũng có tiên có mấy vị thậm chí tại năm đó muốn so tông chủ tu vi cao hơn không biết tông chủ là như thế nào làm được khiến mấy người cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này đảm nhiệm huyền thiên t r ư ở n g lão bất quá theo cái này hai trăm năm đi qua tông chủ lấy tư chất mút trời chỉ hai trăm năm thời gian liền tu thành tam tiên viên mãn thiếu nửa bức thành thánh một số người cũng thoải mái có lẽ bản thân tông chủ trên thân liền có đặc thù mị lực mới có thể như thế lúc này bảy đạo tiên thần c h i khí n ê n ngông quần quận giáng lâm tại tông môn trước đó thân hình chưa lộ phía trước đi đầu có một vị tiếng nói giàn mua trường lão thần quang bên trong hai con ngươi rơi vào trong mây đen tương liếu trên thân ngựa khí ngưng trọng nói tương l i ế u ngươi điều không phải bị chúng ta tộc đại vũ vương tại hai mươi vạn năm trước chấn áp tại bích ba đầm vậy mà xuất thế cái này cầm đầu thái thượng trường lão hiển nhiên là hồng hoang nhân tộc già lão một đời biết bí mật không ít tại ước chừng hơn hai trăm ngàn năm trước n h â n tộc đại vũ vương đã từng giáng sinh thế này vì nhân tộc ở đây mở cương thổ trong lúc đó chính là cái này tương l i ễ u cản đường sau đó bị đại vũ vương đập nát thân hình cùng một mảnh mặt đất cùng nhau dung luyện đúc thành một tòa vương thai chấn áp tại bích ba đầm được nghe láo giả thanh âm trong mây đen nam tử trung niên lộ ra sâm mạc biểu lộ đại vũ ha ha tại đề cập đại vũ thời điểm hắn ngự a khí rõ ràng hiển lộ ra ngàn vạn phân đoán độc tựa như chớ chú độc dừa khiến người e ngại thật sự là hắn là c h ấ n áp bản tọa thân thể bất quá bản tọa còn không phải chuyển thế đi ra ngoài nói xong đồng thời hắn trong tiếng nói mang theo kinh khủng lạnh sắt khí một nháy m ắ t quét ngang qua hôm nay vừa vặn bắt các ngươi những này nhân tộc mở rết g i ả i hận hiển nhiên bị huyền thiên lão giả đâm thủng hai mươi vạn năm trước chuyện xưa làm hắn chấn nội chi vô cùng ẩm ẩm tựa như nọc độc c u ầ n c u ộ n thần lực để hư không nổi lên thật to bậc biển như bọt nước chập trùng chỉ là địa h i ể m liền bao trùm hướng huyền thiên tông môn bên trên bảy đại trưởng lão cái này một cỗ khủng bố thần lực còn chưa kịp thân bảy đại trưởng lao thần sắc chính là biến đổi cảm nhận được giật mình giết linh hồn một c h sợ h ã i lực lượng vậy mà tại thiêu đốt linh hồn của bọn h ắ n năm đó bị đại vũ vương chấn ép tương liễu thế nhưng là thánh nhân cấp bậc lại là hồng hoang đại hung liệt kê uy danh không kém gì chưa từng đến đại hung đào n ộ t bảy đại trưởng lao trong lòng kinh hãi đồng thời xuất thủ、Soạn. bảy cái màu vàng xanh thái cực đồ gào thét bao trùn hướng bầu trời lập tức thiên địa núi sông ở giữa có huyền vũ kêu gạo đàng xà tê minh dị tượng kéo theo thế núi vì đó cùng nhau chấn núi cùng động. vì đó ẩm ấm bốn a o h ư huyền thiên thăng long đạo chỗ một triệu dặm núi sông chấn động tất cả huyền thiên đệ tử trong lòng rung động têu t h ẳ n g thiết tựa như màng nhĩ đều bị một kích này cự van g r ộ i phá chấn động trung tâm có p h ồ n g lên bay nhanh hồng hoang khí lưu hướng phía bát phương quyết tán tùy tiện một sợi rơi vào trên ngọn núi đều phá hủy m ả n g lớn núi cao càng lớn diện tích xung kích là rơi vào huyền thiên sơn môn trên đại trận ông như mặt hồ bị không ngừng đầu nhập vào cục đá cái kia đạo màu vàng xanh màn trời kịch liệt dập dờn lại tựa hồ như đồng thời không có trở ngại bảy đại trưởng lão đồng thời nhận dung mạnh điên cuồng rút lui lúc này bảy đại trưởng lão ở trong cầm đầu vị kia nhân tộc lão giả xóa đi khoe miệng màu tươi lại là hai con ngươi bắn tung tóe vui mừng nguyên lai chỉ là nguyên thần thoát ra vương thai thánh nhân thân thể thực cũng không phải là thoát khốn chỉ cùng tông chủ một cảnh giới cũng chính là nửa bước thần thánh tương liếu phát ra xâm lệ chi cười chỉ là bảy cái sâu kiến sao là tự tin hắn nói thế nào đều là hồng hoang chứ danh hung thần liệt kê tương tại mấy cái đại thế vì nhân tộc mang đến t h a i họa coi như bản tôn còn bị đại vũ c h â n áp chỉ là hồn lực chạy ra nhưng dù sao cũng là thánh nhân cảnh giới cho dù chỉ có b ả n thánh tu vi coi như đương thời bất kỳ một cái nào nửa bước thần thánh ở trước mặt hắn đều có thể nhẹ nhom thu thập mà đối diện bảy cái lao tạc bao tu vi cao nhất cũng bất quá là khó khăn lắm tinh khí thần viên mãn sơ bộ bước vào tam hoa viên mãn còn chưa tụ đỉnh. chỉ hắn một người, liền có thể chở bàn tay đem cái này cái gọi là huyền thiên thăng long đạo hủy diệt thành m ộ t mịn. Húng chi hôm nay tới, còn có hắn cùng đào n ộ t dưới trướng thần ma thần linh ngàn vạn, chỉ cần đồng loạt tuân ra, liền có thể san bằng ngọn núi này cửa. cái này cũng chưa tính đứng ở bên cạnh hắn cái này đào n ộ t sáu đứa con trai, từng cái đều viễn siêu bình thường thần linh. Trước vào đại trận sơn, nhân tộc lao giả khẽ quát một tiếng, bắt vào lao đại đầu lui lại. giả lui sơn, nhân hộ khẽ M nhưng cũng căn bản điều không phải bọn họ bảy người có thể hợp lực chống lại vì kế hoạch hôm nay chỉ có mượn nhờ đại trận ngăn cản chờ tông chủ trở về nhìn thấy bảy vị huyền thiên trưởng l a o động tác một bên đào nột lục tự động căn bản không muốn để bảy người trở về đào nột trưởng t ử thân thể cao lớn kim tình tóc đỏ toàn thân một c ô hung hãn kiệt ngạo chi khí c ư ờ i lạnh ôm đ ù n g ra hôm nay cho dù là các ngươi có cái này s á c rùa đen thì phải làm thế nào đây không giao ra tô hà cùng bồ đề cành vàng chúng ta liền đạp nát ngươi gái này huyền thiên tông môn mình tìm kiếm là được vâng trong trước mắt lục tử cùng bảy đại trưởng lão kịch liệt giao thủ h ừ tô hà vì ta huyền thiên đệ tử làm sao cũng sẽ không giao ra cho các ngươi tay nhân tộc lão giả tức giận h ừ một tiếng việc nhân đức không nhường ai một bên khác lục thanh bình bế quan đậu phủ lão giả tóc trắng cùng mình c h â u mấy người vội vàng chạy đến tiểu hà nhanh đi tránh một chút có mấy vị trưởng lão ở nơi đó chống đỡ ngươi tránh tốt một chút ngàn vạn không thể để cho phía ngoài mấy vị kia khủng bố nhân vật phát hiện ngươi ai ngờ bọn họ vừa tiến vào bế quan động phủ、Soạn. một đạo thật lớn phật quang thiện sướng liền chấn động tại bốn người trong lòng bọn họ nghe được một tiếng thanh niên k h a nói quả nhiên là thất bảo diệu thụ trượng một trong bộ phận khó trách hưng sư động chúng như vậy cùng lúc đó huyền thiên tông bên ngoài tương liếu đột nhiên trong hai con ngươi thần sắc biến đổi thình lình vui sướng một kiện đồ vật từ hắn ống tay háo bay ra ông lúc này huyền thiên thăng long đạo bên ngoài phật quang minh n g ô n g cuồn cuộn mơ hồ có thể thấy được một mảnh tia sáng trắng hư ảnh đang diện hóa phật quốc ngàn vạn có một gốc bồ đề thụ tại bà sa chập trợn rung động hư không đây là một viên màu bạc cổ thụ cảnh bồ đề cành vàng có phản ứng thất bảo một trong bồ đề cành vàng quả thật ở đây nhanh giao ra tô hà tương liễu một tiếng bạo giống thình lình toàn thân thần lực phồng lên lại không có kiên nhẫn chuẩn bị toàn lực xuất thủ tiến đánh đại trợn cưỡng ép đột phá vào đi ngay lúc này với quan động phủ bên trong minh châu cùng lão giả tóc trắng cùng mặt khác hai cái trẻ tuổi đệ tử hoảng sợ nói tô hà đại sư huynh ngàn vạn không thể đi ra ngoài a chương 446, m ộ t kích b i ể u sát lâu c h ấ n vạn thần đại sư huynh ngàn vạn không thể đi ra ngoài a minh châu cùng hai cái sư huynh lo lắng h ô bọn họ phát giác được cái gì nhưng lời nói hạ thấp thời gian trong động người đã không gặp lần nữa hiện thân lục thanh bình liền xuất hiện tại đại trận bên ngoài hắn vừa xuất hiện nơi này tất cả mọi người nhìn lại chỉ vì lục thanh bình trong tay kim quang kia rực rỡ bồ đề thụ cảnh quá mức lóa mắt ai cũng sẽ lần đầu tiên chú ý tới người chính là tô hà lập tức đại chiến bên trong giao thủ đào ngột lục tử vừa kinh vừa sợ người rét nạo g ngận còn có người ánh mắt thình lình chăm chú vào lục thanh bình trong tay bồ đề cảnh vàng bên trên bồ đề cảnh vàng lục thanh bình lúc này nhìn xem trong tay đạt được bồ đề cảnh vàng lại nhìn tương liếu trong tay bồ đề ngân cảnh minh bạch vì sao ngay từ đầu tại tô hà trên người thời điểm không thể nhìn ra vừa rồi rốt cục kích phát ra phật quang bồ để hình bóng nguyên lai là cùng tương l i ễ u trong tay đồng nguyên lên hô ứng tô hà mau trở về nơi này có chúng ta cản trở ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi giao ra bảy đại trưởng láo trong nháy mắt này trong hai con ngươi dâng lên mãnh liệt lo lắng cùng cảm động một cái tóc đỏ láo giả nhanh chóng hướng phía lục thanh bình chạy vội tới muốn yểm hộ ở lục thanh bình lúc này lục thanh bình chủ động đi ra cử động rơi vào mấy vị trưởng lao trong mắt không khác là đứa nhỏ này quá mức hiểu chuyện biết sự tình là bởi vì chính mình mà lên cho nên dự định một người ra gánh vác trách nhiệm hai tử người ngốc a ngươi cho rằng giao ra bồ đề cành vàng đem mình cũng giao ra những thứ này hung thần đại ma liền sẽ bỏ qua chúng ta huyền thiên thăng long đạo sao màu trở về a vị tiêu nhân tộc lao giả cùng các trưởng lao khác tại thời khắc này lo lắng hô to đã cảm động tại tô hà đơn thuần lại c h ê hắn quá đẩn huyền thiên tông môn cứ như vậy lớn lục thanh bình xuất hiện tại trận pháp bên ngoài trực diện ngàn vạn thần ma cùng kinh khủng tương liễu huyền thiên tông bên trong rất nhiều đệ tử đều đối với đại sư huynh tình cảm rất sâu đậm hết thể đều bởi vì tô hà ngày bình thường tính cách ôn hòa đối với các sư huynh đệ chiếu cố có thừa giờ k h ắ c này toàn thể huyền thiên tông trên dưới các đệ tử đều là kích động gào thét hai mắt rừng rừng đ ư n g a đại sư huynh đừng đi ra mau trở lại các trưởng lão có thể bảo trụ chúng ta đại sư huynh ngươi không thể tự chui đầu vào lưới a minh châu triệu d à i tinh cùng thẩm trường phong cái này ba cái cùng tô hà cùng một cái sư phụ đồ đệ liền càng thêm sốt ruột bọn họ nhìn xem khoảng cách đại sư huynh gần nhất đào n g ộ t trưởng tử hướng phía lục thanh bình nào tới tô hà bồ đề cành vàng lấy tới đi đào n g ộ t trưởng tử tâm tình kích động hắn một chảo này phía dưới đầy trời mây đen nhấp nô sóng khí gào thét một cỗ đỉnh phong thần linh khí tức đ ể ép mà tới nào có thể đoán được lục thanh bình chỉ là mặt không biểu tình nhìn lướt qua đi qua chỉ là cái nhìn này một cỗ vô cùng hùng vĩ uy lực liền rơi vào hắn trên thân ẩm một tiếng nổ vang đ a o nột g trưởng tử tại dưới trời cao ầm ầm giải thể hồn quang cùng thân thể nổ tung biến thành đầy trời thịt nát hắn trước khi chết biểu lộ còn dừng lại vào thời khắc ấy dữ tợn chết đều không có kịp phản ứng cái này bốn chuyện gì xảy ra trước hết nhất phát giác được không thích hợp chính là tương liễu hắn trong hai con ngươi đầu tiên dâng lên một cỗ không thể tưởng tượng nổi tương liễu cũng coi là lục thanh bình là chủ động muốn giao ra bồ để cành vàng cho nên mới một mực nhìn lấy hắn nào có thể đoán được tô hà hắn nhân tộc lão giả cùng mấy vị trưởng lão khác đồng thời cũng phát giác không đúng không thể nào bọn họ cơ hồ không chút thấy rõ ràng đào nộp trưởng tử là như thế nào chết chỉ là một cái trước mắt giống như mình nổ tung đồng dạng đại ca đại ca ba trong nháy mắt đó đào ngột cái khác mấy con trai kinh sợ rung động hai mắt tràn ngập hoảng sợ a giờ khác này nội tâm tất cả đều là không hiểu thấu bao quát huyền thiên thăng long đạo bên trong tất cả mọi người làm sao đại sư huynh không có việc gì bọn họ cũng nhìn ra được cái kia đào ngột trưởng tử đã đến khủng bố như bảy vị trưởng lao cảnh giới bình thường thần linh đều muốn bị một trào trục chết kết quả lục thanh bình lúc này căn bản không cần mở miệng giải thích quá nhiều cũng lười giải thích ánh mắt của hắn đã qua gắt gao định trụ tương liêu trong tay cái kia cắn màu bạc cành b ộ đề ẩm ẩm lục thanh bình một nháy mắt dậm chân mà ra trong tay ngươi đồ vật lấy tới đi nương theo lấy câu này nhẹ nhàng lời nói trong c h ư ớ c mắt một cỗ hùng vi huy áp biến hóa ra một cỗ khai thiên tri tổ khí tượng tại lục thanh bình trên thân từ từ bay lên sau đó tựa như càn khôn phá vỡ hướng phía tương liêu trên thân để ép tới giống giống giống giống giống giống, giống. giống giống giống đột nhiên t ử tô hà trên thân dâng lên to lớn uy thế vượt t r ê n đến để tương liếu căn bản không kịp phản ứng liền bị một cỗ tựa như trên bầu trời mặt trời rủ xuống uy áp ép tới toàn thân đôm đốp nổ vàng trong nháy mắt hiện ra nguyên hình hả chuyện gì xảy ra tương liếu thế mà hiện ra nguyên hình huyền thiên tông bên trong một chút đệ tử còn tại tình trạng bên ngoài có đại trận thủ hộ không thể cảm nhận được cái kia cỗ từ trên người lục thanh bình lan truyền ra mênh mông quần quận như đỉnh đầu mặt trời bá đạo uy áp chỉ có huyền thiên các trưởng lão lúc này trợn mắt hốc mồm đã minh bạch vê anh tựa như sao trời rơi xuống đất tại lục thanh bình uy áp phía dưới một cái chín đầu cự thú nguyên hình trong chớp mắt xuất hiện tại giữa thiên địa thân thể khổng lồ nghiền nát mảng lớn núi cao chiếm hết phạm vi vạn dẳng m ỗ i một tấc không gian tương liếu nguyên hình sinh ra đôi rắn kéo dài ra ngoài tựa như m ê n mông quần quận sân mạch chín cái đầu lâu hình tượng không đồng nhất tựa như rũ xuống bầu trời chín cái sao trời phân biệt có long đầu đầu sư tử hạc đầu đầu sói phượng đầu đầu r i á n kỳ lân đầu huyền vũ đầu ngưu đầu chín loại thần thú đầu lâu、Ấm、ẩm ẩm chín tiếng giống to chấn động thiên địa rào ra sóng âm tựa như như thực chất phát tán bát phương khiến đỉnh đầu cực đại như đấu chi tinh thần đều bắt đầu lay động tương liễu hiện ra nguyên hình về sau chín đầu ngang dích ạ o tiếng nói vậy mà phát run liên miên quanh quẩn ngươi đến tột u cùng là ai ai tương liếu chín đầu bay múa cảm thụ được khủng bố đến từ tô hà trên người uy áp lại tựa như trông thấy hơn hai trăm ngàn năm trước đại vũ vương một lần nữa đứng tại trước mặt không có khả năng đại vũ thân ở thiên ngoại chiến trường người ở đó tuyệt không có một cái có thể thoát thân tiến vào hồng hoang trong lòng của hắn rung động sợ bị dọa đến không nhẹ bản năng xuất thủ dự định tiên hạ thủ vi cường tương liếu vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó trong trước mắt nó chín đầu đằng nhưng mà lên từ từng cái đầu lâu ở giữa thai ngén mà ra chín miệng kinh thiên thần binh dung chuyển không gian mê ngông quần quận binh qua chi khí một quyển mà ra nhưng cũng liền tại hắn xuất thủ đồng thời c h ấ nhẹ n nhàng một câu tựa như một sợi gió thổi vào đại trận bên ngoài mỗi một người trong thai lại giống như, như tiếng sấm vang ở tương l i ế u trong lòng còn không đợi hắn phun ra chín đầu trong miệng kinh thiên thần binh một ngụm thánh khí mê ngông màu vàng cổ lâu tựa như viễn cổ chi dưới bất chu sân rơi kéo theo vô biên vô tận năng lượng cũng giống như tinh không sụp đổ một cái chớp mắt liền xuất hiện tại hắn đỉnh đầu cũng đem huyền thiên tông bên ngoài ngàn vạn thần ma gắn vào trong đó đây là cái gì cái gì lâu trốn a muốn bị đẻ chết đi mau ba ngàn vạn thần ma thần linh giờ khác này sợ hai giống rít gạo tại lớn như không có ngay thẳng cơ hồ chiếm cứ mấy vạn dạm phạm vì thiên khung hùng vĩ vàng lâu đẻ xuống chúng cảm nhận được một tia thời kỳ viễn cổ bất chu s â n ngã thiên khung trút xuống hồng hoang chúng sinh bất kể là ai cũng khó khăn có ghi che đặt chân n g cô lập cảm giác tuyệt vọng ầm ầm ầm ba thái bạc lâu khoảnh khắc đẻ xuống loại lực lượng này tương l i ế u chín cái miệng to như chậu máu d ơ lên thép dài bi phân gào thét Ô ô nhưng lại bị thái bạc lâu áp xuống tới khôn cùng đại đạo khí lưu trần đến áp lực làm hắn ngạt thở ta muốn chết cuối cùng một cái trước mắt tương l i ế u thần hồn bên trong chỉ lấp lóe mà qua ý nghĩ này ầm thái bạc lâu chấn dưới huyền thiên tông bên ngoài lớn như núi phiến sân bằng ngàn vạn thần ma biến thành vô biên huyết hải núi thây biển máu huyết tinh khí bay vút lên trời nháy mắt nhuộm đỏ này phiến vạn dặm thiên cung tương liễu bàng bạc so núi cao càng lớn thân thể hoàn toàn trở thành mảnh vụn thân hôn của hắn linh quang gần như trong nháy mắt liền bị đại đạo lực lượng ma diệt chỉ là một kích m à t h ô i thái bạc lâu trấn dưới liền đệ chết bán thánh đỉnh phong tương liễu đồng thời san bằng cơ hồ đến vòng vây huyền thiên tông môn một nửa thần ma thần linh một màn này cảnh tượng quá mức d o a người hô hô hô thiên khung phía dưới nồng đậm như thực chất huyết tinh khí tràn vào huyền thiên tông từ bảy vị trưởng lão cho tới phổ thông đệ tử mỗi một người mũi thở ở trong nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có cảm thấy buồn nôn bởi vì vẻ mặt của tất cả mọi người đã sơ cứng bị kinh hãi hồn không phụ thân lớn lớn lớn đại sư huynh một kích miểu sát hồng hoang đại hung lẫn nhau lẫn nhau tương liễu còn san bằng ngàn vạn thần ma nhất là minh châu triệu g i i tinh Thầm、trường h m t phong còn có lao giả tóc trắng bốn người này làm nhất cùng tô hà thần cận người nhà bọn họ tất cả đều ngốc trệ hóa đá kia là sư huynh kia là đồ đệ của ta chương bốn trăm bốn mươi bảy thánh nhân đảo ngột xuất hiện trên bầu trời mấy vị trưởng lão lại là nội tâm sợ hãi hít khí lạnh bọn họ đồng thời trong lòng đặt câu hỏi đây rốt cuộc là ai chỉ có bọn họ bực này tu vi mới có thể nháy mắt lý trí tỉnh táo lại tô hà cho tô hà một ngàn năm cũng không thể tu thành tu vi như vậy một kích chấn s á t bán thánh cảnh tương l i ễ u đây là có được thánh nhân cảnh giới tương l i ễ u liền xem như tông chủ sợ cũng không có thể làm được đi nhị ca đao ngột còn lại mấy con trai lúc này đã toàn thân run lên làn ra như là bị xét đánh run dậy một màn này quá mức khiếp người cơ hồ số không bọn họ dùng mình xem ra tựa hồ thời gian rất lâu nhưng kỳ thật lúc ấy bất quá là trước sau mấy hơi thở thôi tiếp theo ngàn vạn thần ma cùng đại hung tương l i ễ u lục i biến thành huyền thiền tông môn chức vô tận bùn máu thi hải.、Chốn. Cái này một cái nói thời cái cái thiêu thiết niệm. ê thêm n thành huyền tông môn tận bùn Trốn! này căn bản không cần nói thêm gì nữa, đã sớm run chân không thể đứng nột con, trong đầu đồng thời lấp cái này một cái hỏa thiêu bức một trước mắt, thể một chức hỏa Hô! đào máu đầu mấy vô gì sớm lập lóe đã lấp l ý thanh bình đưa tay một nhiếp một cái màu bạc cành bồ đề từ phía dưới khôn cùng thi hải ở trong bay ra rơi vào hắn trong tay cho dù là từ trong biển máu chạy ra nó vẫn không có nhiễm nửa điểm vết máu tia sáng trắng trong suốt p ó n g ánh t ị c lệ trên nhánh cây có h u y ễ n quang du tẩu tựa như vật sống lộ ra một cỗ không cấu không sạch phật khí thất bảo diệu thụ thất bảo người kim ngân ngọc lưu ly thủy tinh mã não san hô đây là phật giáo thất bảo trong thần thoại có một vị tồn tại dùng cái này thất bảo luyện khí luyện thành một cái cây trượng này cây trượng từng đem danh sưng không có gì không soát cái thế đại yêu khổng tuyên nhẹ nhõm áp chế càng là tại phong thần thời đại đập nát thông thiên giáo chủ tùy thân pháp bảo vị kia chính là phương tây hai giáo chuẩn đề đạo nhân lục thanh bình nhìn xem trong tay thất bảo diệu thụ trượng thất bảo thứ hai trong lòng lấp loe ý niệm đến tột cùng tương liễu cùng tô hà là từ đâu này địa phương đạt được chuẩn đề đạo nhân bản mệnh đạo khí thất bảo diệu thụ trượng đ ề u không phải đồ vật bình thường nó lại như là thái thượng thiên tôn thái cơ đ ồ nguyên thủy thiên tôn ngọc như ý linh bảo thiên tôn kiếm trận bản mệnh đạo khí lục thanh bình thái bạc lâu cũng thuộc về bản mệnh đạo khí vật này hệ quan đại đạo có thể nói là chuẩn đề đạo nhân đại đạo gánh chịu vậy mà lại rơi vào tô hà cùng tương liếu trong tay cũng liền tại lục thanh bình hai con ngươi lấp lóe nghi hoặc chuẩn bị tìm kiếm tương liếu lưu lại ký ức bắt giữ chân tướng thời điểm đột nhiên lục thanh bình n g n g đầu thình l i n h trông thấy tại cái kia khôn cùng huyết khí bên ngoài xa xa một chỗ một cái thân thể cao lớn hai con ngươi như ám kim băng lãnh tồn tại vươn một cái tay hướng nơi này bắt tới một t r ả o này phía dưới hách thấy phương xa thiên khung núi cao ở giữa một mảnh hừng hực cuồn cuộn tựa như tinh hà bốc cháy lên bá liệt huyết khí hướng phía lục thanh bình đè ép mà tới hắn những nơi đi qua đỉnh đầu tinh không bị lay động mặt đất mảng lớn sụp đổ hư không bị nghiền thành mảnh vụn tại huyết khí bên trong là một cái phát hoàng thú c h ả o thú c h ả o phía trên mỗi một sợi lông tóc đều như kiếm bản vung vẩy phiêu tán rơi rụng kéo theo vô biên khí lưu sinh ra khiến huyền thiên thăng long đạo trên dưới như rơi vô biên khủng bố áp bách cái này một huyền hoàng thú trảo còn chưa rơi xuống ao ngong huyền thiên thăng long đạo đại trận hộ sơn phát ra rợn người kêu rên thần thánh là đào n ộ t huyền thiên thăng long đạo bên trong mấy đại trưởng lão dun sợ gào thét thánh nhân cấp đào n ộ t hồng hoang tứ hung một trong đào n ộ t lục thanh bình hai con ngươi như đuốc biết là đào n ộ t xuất thủ về sau đ ằ n g nhưng cất bước không lo được phân tích tương liếu ký ức sao băng cũng giống như tế lên thái bạc lâu liền một g i ế t mà đi thái bạc lâu bị lục thanh bình đẩy trước người giống như một đạo màu vàng tường thành vắt ngang giữa thiên địa rủ xuống thao thao bất tuyệt bắt quái mẫu khí keng đào ngột một chảo rơi vào thái bặc lâu phía trên tia lửa tung tóe màu vàng kim óng ánh bắt quái mẫu khí nhận khoái động phồng lên mà ra hướng phía tám phương giật tán thần thánh c h i cảnh quả thật không giống p h ả m tục lục thanh bình hai tay đẩy phía trước trên cánh tay gân xanh cầu b ả n tựa như từng đầu tiểu long bạo khởi nhưng cho dù là đối mặt thánh nhân cấp đào ngột lục thanh bình cũng không thấy mảy may khiết đảm vừa vặn kiểm nghiệm một phen lục mỗ bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu chiến lược、Soạn. trong cơ thể hắn năm ai cổ quẻ gửi thân chỗ phong lôi k h u ấ y động nước lửa cùng tồn tại lại tăng thêm trong máu chảy xuôi thao thao bất tuyệt đầm lầy chi khí năm quẻ diện hóa vô cùng vô tận âm dương mỗi khí từ trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào huyết nhục ở giữa phồng lên mà phun trào âm dương đọ sức lục thanh bình thét dài một tiếng hai tay dùng sức đến cực điểm q u y ề n chiêu từ trên hai tay huy sái mà ra、vâng. một con kia huyền hoàng s ắ t t h u chảo bị nó thong dong ngăn trở ngăn trở một kích này về sau lục thanh bình n ú n người nhảy lên cất bước mà hướng tinh không cái này nghiễm nhiên là một cái tín hiệu muốn đem chiến trường chuyển di hướng vực ngoại tránh hắn bây giờ tu vi tầng cấp đại chiến lan đến gần huyền thiên thăng long đạo di chỉ a xa xa không gian bên ngoài thân thể cao lớn đào nột tay háo phần phật cười lạnh hắn liếc qua huyền thiên thăng long đạo phương hướng nhưng không có lại làm cái gì động tác dấm chân mà ra theo sát tinh không mà đi bồ đề thất bảo thứ hai đều tại lục thanh bình trên tay huyền thiên thăng long đạo bất quá là còn kiến hôi thế lực như thế nào để hắn đ ệ bụng cái này đạp mạnh bước đào ngột quần áo phân phật bị tinh không cương phong quét mà qua lại một cái trước mắt hai người liền xuất hiện tại tinh không bên trong nhân tộc bắt quái không đơn giản xem ra ngươi là được văn vương bắt quái chân truyền nhân tộc mới có thể đem bắt quái diễn hóa ra năm quẻ cấp độ này bất quá kẻ nghịch thiên đến đâu tộc bắt quái cũng không thể vượt cảnh đánh một trận tàng nguyện tam tinh động cơ duyên ngươi không có tư cách kia cầm đào ngột thanh âm trong hư không truyền lại rơi vào lục thanh bình trong lòng nghe được đào ngột loại băng hàn lời nói nhưng cũng tại đồng thời đào ngột căn bản không có ảnh hưởng xuất thủ quả quyết một màn này tay chính là một đạo kinh thiên động địa phủ quang mơ hồ có thể thấy được phủ quang phía dưới có thế giới sinh d i ệ t vạn vật đản sinh hùng vị ý cảnh cái này một búa bổ tới khiến tinh không m ả n g lớn sinh ra vết rách thẳng khiến đều muốn tại cái này một búa phía dưới sao trời run r u dậy sẽ bị mở ra trở thành hai nửa trọng lê phủ lục thanh bình trong lòng kinh động đây không phải chuyên h ú c đế c h ó i buộc bản cổ mà hóa dịu sao cho dù đào một sử dụng ra chính là phủ quang thần thông nhưng cũng để lục thanh bình chấn động không nhẹ nhân tộc thiên đế thần thông như thế nào xuất hiện tại hồng hoang tứ hung trên thân bất quá lúc này đã tới không kịp hắn muốn nhiều lắm ẩm ẩm thái bạc lâu một tế mà ra hùng hồn bắt quái đạo khí chạy xuôi diễn hóa năm quẻ vượt quanh như một chương đồ quyển mở ra mà ra ba o hướng trọng lê phủ ánh sáng cùng lúc đó thái bình kim t i ể u lục thanh bình đối địch thánh nhân áp đáy hòm quyển chiêu lại không t h n g tư xuất thủ đều là vô cùng chiêu một đạo m i ê n n g ô n g quần c u ộ n màu vàng cây cầu dài giống như từ trong khổ hải vượt qua mà ra mang theo một loại thẳng tới bị ngạn vĩ đại v ậ n vị trên đó có vui vẻ hòa thuận kỷ nguyên đại thế chi t r a n h cảnh đem tinh hà đều chiếu dọi tại trong đó rực rỡ đến cực điểm ầm ầm ầm ba này phiến tinh không vì đó chấn động uy lực khủng bố càn quét mà ra khuyết tán hướng tinh không bắt phương một viên khác ngôi sao nhỏ nhất thời giải thể quả thật có chút bản sự nhưng cái này đủ sao đào n g ộ t cười lạnh lại tại lúc này hắn đột nhiên trong lòng c u ồ n loạn xoẹt xẹt vô thanh vô tức một đạo lợi mang mang theo tuyên cổ tuế nguyện chi khí đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn tốc độ nhanh chóng căn bản không thể ngăn cản chúc hoàng thời không thuật đào n g ộ t lúc này trong lòng nổ lên như lục thanh bình trông thấy trọng lê phủ đồng dạng c h ấ n kinh hãi nhiên trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu một kích này hắn vậy mà ngăn không được thiên hạ cái gì có thể nhanh hơn thời gian không có suy kéo ba thời gian thuật s ẹ t qua đào n g ộ t thân thể mang theo mảng lớn t u ế n g u y ệ t gọn sóng thình lình khiến đào n g ộ t thân thể nhanh chóng biến chất vậy mà sinh ra mục nát chi khí chương bốn trăm bốn mươi tám thái cổ thiên hình tô tú tú tinh không bên trong đột nhiên sao trời cùng thiên thạch vì đó ngưng lại trong hư không nhộn nhạo thần lực cũng sẽ không tiếp tục lưu động tuế nguyệt nước sông ở đây dừng lại lại một khắc giống chấn động gào lên đau đớn từ đào nột trong miệng truyền ra mang theo tựa như từ cựu hữu dỗi ra gào thét mà ra lửa giận cùng lạnh lùng hắn lại bị một cái tu vi cảnh giới đều mới chỉ có bán thánh cảnh nhân tộc kích thương tại đào ngột tay cánh tay chỗ là cái kia nhàn nhạt, nhạt như tuế nguyệt như nước c h ả y thời gian hạt bổ rút mà qua lấy đào ngột tay cánh tay làm nguyên điểm Cấp thời c ư ớ n xung quanh tán. nát g về khuếch thối cố mục nát thối giữa khí tức từ Một gỗ gian một thuật gian t chúc hoàng thời gian thuật dưới gầm trời này chỉ có thời gian sức mạnh của tháng năm là ai cũng không tránh thoát nó có thể hóa thân vô tình tiên đao chém ngang thiên kiêu đảm nhiệm sao trời nhật nguyện cũng khó khăn có thể trốn qua thế gian này kinh khủng nhất vô giải lực lượng cho dù là đã đạt tới bất hủ cảnh giới thánh nhân đều bị thời gian chi lực ma diệt ra vết thương dù sao bất hủ cũng chỉ là tương đối trên ý nghĩa ngay cả trí tôn cũng không thể trốn qua thiên địa luân hồi chuyển động thời gian luân chuyển dưới cho dù là bất hủ cũng phải bị dung chuyển bất quá trung quy là bất hủ thánh nhân lục thanh bình một k í c h này cũng chỉ là làm bị thương đào nột cánh tay tại nó mạnh mẽ viễn siêu lục thanh bình tu vi áp chế xuống h á n cường thế đem cái kia thời gian mài mòn lực lượng k h ô n g chế tại cánh tay bên trên khiến cho không thể lại hướng lấy những bộ vị khác lan tràn thời gian đại thuật khiến người kiêng kỵ lực lượng bất quá n g ư ờ i cuối cùng kém tại tu vi cảnh giới đào n ộ t tức giận hắn nhận vô cùng nhục nhã không dám tiếp tục khinh thường lục thanh bình ầm ầm đào n ộ t cường thế xuất thủ thân thể biến mất không thấy gì nữa nhưng một cỗ chấn động bắt hoang dung chuyển tinh không khí thế lại từ tinh không bên trong từ từ bay lên mang theo vô tận bạo ngược r ấ t l ạ n h thẳng kia h ế n trong vũ trụ vũ s o trời quần quần từng sợi hàng khí, giống như thực chất. sợi giống kia cuồn cuộn hàng như anh, khí, Và là một khối huyền hoàng sắc ngoan thạch hình dáng bản nhưng lớn vật lại sinh ra lông tóc có răng nanh rõ ràng là đào n ộ t bản thể r a bản thể hiện ra đã nghiêm túc một thân hung sát chi khí càn quét vũ nội lại một cái trước mắt huyền hoàng sắc ngoan thạch giống như một viên tiểu hành tinh anh một cái mà đến những thứ này hồng hoang thần ma nhóm đánh giết vốn là nguyên thủy nhất chất phát phương thức thân thể của bọn hán ẩ n chứa thiên đạo phát tắc căn bản không cần luyện khí tự thân chính là trên đời này huyền diệu nhất hàm ẩn hỗn độn vũ trụ khí cơ bảo vật k h ô n cùng kinh khủng vô tận sát khí xông lên mà ra huyền hóa ra vô số thần tiên thánh phật thây nằm bị bêu đầu máu me cảnh tượng cái này tựa như ngoan thạch đào ngột hình thể v à chạm mà tới n à y phiến tinh không đều bị hắn đụng nát Ờm trầm gâm mặt ba, bình bậc、lâu、bên b thanh thanh ra, thanh cực đục lục trước lực lục lớn lâu lượng trên truyền kinh khủng từ thái đặt ở Rốt cục để lục thanh bình kiến toàn h phủ đại địa là như thế ứ c lúc trước đến đại địa n là diêm à bị Bình đánh nát. Ấm ấm. Phanh phanh phanh.、Lục、thanh t Ẩm Ẩm Ẩm. Lục o bộ cẩn thận ứng đối cái này bạo ngược lôi đình oanh sát mỗi lần đều rất giống trực diện một mảnh tinh không đè ép xuống tới cuối cùng vẫn là kém nửa cái cảnh giới có thể cùng đánh một trận chính là cực hạn muốn vượt qua đại cảnh chiến thắng nhưng không dễ dàng biết rõ như thế hắn không chút nào không sợ cũng không lùi lục thanh bình cuộc sống đại long liên tiếp lắc lư dâng lên toàn thân huyết khí tựa như mấy trăm khỏa nắng gắt thiêu đốt một đầu hồng hoang tứ hung thôi ngay cả ngươi cũng có thể làm cho ta lui lời nói cũng quá cho ngươi mặt mũi hắn ngay cả đã từng đại thần cảnh giới được cộng công trúc dùng đều chấn sát lo luyện bách kinh sau lại tăng thêm năm quẻ g i a thân hắn tu vi chiến l ư ợ c đã sớm vượt qua bất luận cái gì bàn thánh cho nên mới có thể miễu sắt cùng cảnh nhất là ở trong cựu chuyển huyền công cùng bát cựu huyền công chủ nhân cái này đều là gặp mạnh thì mạnh chiến đấu thánh giả hắn t a nạp bách kinh nhục thân tiềm lực căn bản cũng không kém hai người kia thánh nhân lại như thế nào bất quá đấm máu đánh một trận thôi giống như phụ thân hắn sinh tử chiến đấu mới là trên đời này tốt nhất tu luyện phanh phanh hắn thân thể như điện cùng đào n g ộ t kịch liệt giao thủ Bạch. lục thanh bình lập tức lợi dụng thời gian tiên thuật tránh thoát va chạm về sau tiếp theo dưới chân thời gian quần quận lưu chuyển khi lấy được thái tuế thần thời gian bí thuật dung hợp biến ban ngày vì đêm tiên thuật về sau lực công kích tăng nhiều một kích đánh ra để đào n ộ t chân bị phế sạch nhận mục nát chi khí uy hiếp xoẹt xẹt nhưng mà lục thanh bình đồng thời cũng bị đào n ộ t giống như cục đá vô hại đánh tới một cái màu vàng móng nuốt sắc bén móc qua đem lục thanh bình xương bả vai đều cơ hồ bẻ vụn máu me đầm địa t i n h không bên trong đại chiến rằng con đ ồ n g đậm trên thân hai người lẫn nhau thêm tổn thương thương thế cũng không nhỏ mỗi một lần trọng kích rơi xuống đều tất nhiên mang đi trên người đối phương một mảng lớn huyết nhục có thể thấy được bạch cốt âm u đối với loại tình huống này đào n ộ t căn bản không thể tiếp nhận giống hắn hét giận dữ chấn động tinh không hồng hoang tứ hung sát khí c u ố n lên tựa như tinh vân hòa giải sung kích bát phương một đời thần thánh vậy mà cùng một cái tu vi cảnh giới cũng không bằng hắn nhân tộc sinh tử chém giết không phân biệt được trên dưới kết quả này quả thực là tại nhục nhã hắn trên đời này cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái thánh nhân tại đối mặt bán thánh thời điểm chật vật như vậy hắn chỉ sợ là hồng hoang thế giới bên trên một vị duy nhất lại cùng lúc này chiến đấu tái sinh dị biến hả lục thanh bình đầu tiên phát giác một đạo lưỡi mát chi khí từ bên kia tinh không đánh tới chấp đoáng ven đường vỡ vụn mảng lớn hư không lại có người tới trước nhung tay đến gia nhập chiến cuộc đây là càng thêm n g o ạ i ý muốn tình thế hỗn loạn bây giờ hắn cùng đào nột sinh tử rằng co người đến gia nhập cơ hồ chính là chi phối chiến cuộc lượng biến đổi tại lục thanh bình phát giác được, được một cái trước mắt đào nột cũng phát giác được là ai hắn h é t giận dữ mà ra bởi vì cái này đột nhiên nhúng tay mà đến một đạo kinh thiên địa khủng bố giết chóc nghiễm nhiên là tập chạy về phía hắn ầm ầm đây là một đạo từ ngàn vạn đao thương chi khí tạo thành màu vàng thiên hà tại đào nột có phát giác thời điểm liền từ sau lưng của hắn oanh sát mà qua xoét x ẹ t đào nột bị lục thanh bình thời gian thuật đánh trúng những cái kia bộ vị trải qua những thứ này lưới mác bạo ngược oanh sát mà qua mang đi mảng lớn hư thối huyết n h ụ khiến đào nột phía sau lưng biến thành un tùm xương cốt bộ dáng trạng thái kinh dị khiếp người thảm sợ chi vô cùng núi côn lôn thái sơ lưỡi mác lực lượng người đến là núi côn lôn tây hoàng một mạch đào nột bị một kích vanh chúng đau nhức rít gào lui nhanh g i n g lớn ra muốn kết luận người tới thân phận mà tại đào nột hét giận dữ thời khắc lục thanh bình cũng trong lòng hiện hiện vui sướng bởi vì hắn đã biết người đến là ai cho dù cách xa nhau hơn hai trăm năm gặp nhau cũng không phải thật người nhưng cái kia bị luân hồi điện mô phỏng ra khí tức lại nửa điểm không giả tại lục thanh bình đ a o nột cộng đồng nhìn chăm chú tại hát cám tinh không bên trong tại khôn cùng sao trời ánh sáng chiếu dọa dưới một người mặc màu vàng xanh đạo bảo nữ tử một bước bước qua chính là khoảng cách nghìn vạn giảm một thân khí chất rực rỡ tôn quý tựa như trong vũ trụ một mạch h o à n g giả dung nhan tuyết thế màu da trắng hơn tuyết có nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy hai con ngươi như lạnh ngọc nàng vung tay lên thoáng chốc này p h i ế n tinh không vì đó gào thét một c ỗ tựa như từ khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đản sinh hoành nhiên sức mạnh to lớn lộ ra vô cùng tang thương cổ xưa hủy diệt cảm giác bị nàng một thanh dưng ra thoáng chốc có mấy đạo hỗn độn sắc lôi xà bạo khởi trong tinh không điện thiểm mà qua để người tựa như trông thấy một cái nào đó đại thế ở trong vì chư thiên hàng kiếp một vị tôn hoàng ầm ầm mấy đạo thiên kiếp lôi lực nháy mắt xe rách xa xa không gian mỗi một đạo kiếp mang đều rất giống một thanh tiên kiếm đó chính là ngàn vạn thanh tiên kiếm cùng nhau xuyên qua đào ngột thân thể lốp b ú t đào ngột phát ra rú thảm Toàn、thân o à n t không ngừng nổ t u n g mỗi một tấc làn da đều bị hoành cháy đen tựa la hủy diệt thái cổ khí cơ ở trong cơ thể hắn ẩ m ẩ m m ộ t phát làm hắn trong thân thể bất hủ lực lượng tại bị ma d i ệ t thái cổ thiên hình ngươi là kim hoàng tám thân một trong tinh không bên trong đào nột phát ra linh hồn chân chiến bị sợ mất mật hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến người xuất thủ vậy mà là thiên địa mười bảy trí tôn ở trong một vị vị kia đã từng vì chư thiên hàng kiếp trưởng hình cổ hoàng lục thanh bình được hữu lực giúp đỡ chỗ đó còn không thể bắt lấy chiến cơ không chút do dự tế ra hùng hồn thái bạc lâu ầm ầm một chấn mà đi lâu trên khuôn mặt dây đặc đại đạo ký hiệu sáng trói phát sáng tựa như một vùng biển mênh ngông kéo theo trong tháp câu trần thiền quân lực lượng chiếu sáng hắc cám tinh không sáng trói trói mắt đến cực điểm giống đào nột bị kim hoàng xuất thủ sợ mất mật nơi nào còn dám dừng lại lại tại đảo vong phương hướng vừa vặn đụng vào thái bạc lâu của lục thanh bình chân tới ầm ầm đào nột cường thế dung chuyển muốn đột phá mà ra trong hai con ngươi có nồng đậm vẻ sợ hãi nhưng hắn bị lục thanh bình ngăn lại phía sau lưng không môn u lần nữa mở ra x o ẹ t x ẹ t t i n h không run rẩy mấy đạo hỗn độn lôi x à uy hiếp thiên địa dung chuyển văn v ậ n một cuốn mà đi lần nữa rơi vào đảo nột trên lưng ngao giống giống, đào nột rú thảm không dứt c h ấ n lục thanh bình toàn thân nhôn u máu khí thế lại càng mạnh hai con ngươi lanh nghị thiết huyết bắt lấy cái này thời cơ tốt nhất thái bạc lâu bên trong đại đạo trải rộng ra diễn hóa thái bình kim tiểu một cái kỷ nguyên trọng lượng rơi xuống mơ tưởng a đào nột máu me xương tay chống đỡ giữ tợn gào thét không muốn bị chấn áp nhưng răng rắc mấy đạo thái cổ thiên hình lần nữa rơi xuống hắn bị đánh một lần khí thế liền rơi một điểm chỗ đó còn có thể lại có sức chống cự cuối cùng ầm ầm một vang c ố t két kít thanh âm ngay sau đó chuyển động tựa như một cái cối say bị thôi động đào nột bị hoàn toàn chấn áp t i ế n thái b ậ c lâu bên trong đây là một vị chân chính thánh nhân bị lục thanh bình thu phục chấn áp nhờ có cái kia xuất thủ nữ tử ẩm ẩm thái bạc lâu đang điên cuồng chuyển động muốn luyện hóa đảo nột lục thanh bình đem thu tại thể nội dùng lực lượng toàn thân chấn áp đoạn tuyệt đảo nột có thể thoát ra cơ hội hô hô hô ba hán cường lực hút vào bắt phương tinh không linh khí tại khôi phục thương thế lập tức trước mắt biến đổi vị kia xa xa bên ngoài đạo bảo nữ hoàng đã xuất hiện tại trước mặt mở miệng liền nói ngươi là người phương nào tại sao phải vì huyền thiên thăng long đạo xuất thủ lục thanh bình đem hô hấp nôn đều đạn nhẹ nhàng cười một tiếng rất có lễ phép nói diêm phù lục thanh bình gặp qua tô tú tú tiền bối tại hạ cùng với huyền thiên thăng long đạo duyên phận không cạn xuất thủ tất nhiên là phải làm cử chỉ nói hắn trong thân thể huyết khí nhất c h u y ể n cái kia trước kia chân vũ đại lực thần thông khí tức cùng trương tam phong thái cực quyền khí tức đồng thời mở ra mà ra chương bốn mươi chín linh sơn hiện thế tại lục thanh bình phun ra diêm phủ hai chữ thời điểm đạo bào tuyệt lệ nữ tử liền đã ánh mắt kinh dị lại đến lục thanh bình lộ ra thái cực quyền cùng chân vũ đại lực thần thông khí tức nghe được lục thanh bình trực tiếp kêu lên mình danh tự nữ tử khuôn mặt đã vô cùng nghiêm túc dùng một loại tỉnh táo đến cực điểm ánh mắt nhìn lại người đến t ừ diêm phủ là trương quân bảo đệ tử lời nói phun ra về sau nàng toàn thân khí cơ điều động nghiễm nhiên là muốn xuất thủ thái độ lục thanh bình nghe vậy về sau trong lòng thở dài đã rõ ràng cô gái trước mặt cảm xúc biến ảo nguyên nhân một phần hiểu lầm vậy mà khóa v ư ợ toàn t bộ tinh không cắm d ễ tại tô tú tú trong lòng năm đó nàng bị mang rời khỏi trước đó nhìn thấy chính là chùa kim cương thân phận bị vạch trần trương tam phong nhưng lục thanh bình cực kỳ có kiên nhẫn làm sao không tin năm đó cái kia sáng rỡ thiếu nữ sẽ tại hai trăm năm sau biến thành không chút nào phân do phải trái người nếu nói như thế nàng cũng không có khả năng xuất thủ viện trợ mình chấn áp đ à o n ộ t tiền bối trước không nên kích động có thể hay không nghe vãn bối chậm rãi kể lại hết thẻ ngọn nguồn đối với ngươi cùng trương tam phong tiền bối ở giữa sự tình v ă n bối có thể nói là thiên địa này ở giữa biết được rõ ràng nhất mấy người lục thanh bình mở miệng nói ồ、oh, trương tam phong h ắ n vậy mà đổi tên rồi một bộ tôn quý đạo bảo tô tú tú nghe vậy cười nhạt nhưng cũng không cắt đứt lục thanh bình giản g thuật lục thanh bình có thể nghe được tại nữ tử này n g ự a khí bên trong có nhàn nhạt cảm xúc là loại kia kiềm chế rất sâu tình cảm mặc dù trong miệng nàng đối với trương tam phong nôn từ lạnh lùng thậm chí còn mang theo sát ý c ử u hận nhưng bọn hắn làm lưỡng đại trí tôn mấy cái vũ trụ đại thế dây dưa xuống tới tình duyên há lại dễ dàng như vậy hóa tiêu trương tam phong cùng tô tú tú giữa hai người tình cảm đã sớm thâm hậu đến thiên địa luân hồi cũng không thể khiến cho làm nhạt nửa phần trình độ lúc này mới có thể để bọn hắn làm lẫn nhau phật cung đạo sự tình là như thế sau đó lục thanh bình đem hết thể bắt đầu từ đầu giảng thuật tô tú tú biểu lộ cũng từ ngay từ đầu lãnh khốc nhìn lục thanh bình như thế nào thay trương tam phong ngụy trang giải thích biểu lộ đến cuối cùng biến ảo không ngừng lục thanh bình nói đến trương tam phong tại h u y ề n thiên thăng long đạo về sau vòng đất là lao hai trăm năm xây lại phái võ đang thời điểm tô tú tú mặt không biểu tình mang theo một tia đùa cợt làm lục thanh bình nói đến trương tam phong sau khi xuất quan tìm tới nàng h ồ g ấ m nàng có chút trầm mặc nên nói đến trương tam phong hai trăm năm sau xuất quan chấn áp núi long h ổ cùng chùa kim cương đồ phật d i ệ t đạo vì huyền thiên thăng long đạo đệ tử từng cái lấy lại công đạo tô tú tú ngơ ngẩn ngươi nói hắn chấn diệt chùa kim cương tô tú tú không thể tin tưởng cái kia chẳng lẽ không phải là trương quân bảo xuất thân tô n g môn lục thanh bình không có giải thích thêm chỉ là nói tiếp đằng sau hết thảy tô tú tú biểu lộ đã dần dần phức tạp làm nàng nghe được ta là n g ư ờ i phật ngươi là đạo của ta câu nói này thời điểm p h í a tinh không này đều tựa hồ tại thời khắc này chua sót cuối cùng lại làm lục thanh bình nâng lên tây hoàng giới hai người thân phận hắn có chút ôm quyền thi lễ nói như van bối lời nói trương tam phong tiền bối chính là chuyên húc đế thế này hiện thân mà tiền bối là thần tộc kim hoàng hiện thân một bộ phận hai vị tiền bối tình duyên đã sớm tại mấy cái vũ trụ đại thế trước định ra đồng thời dây dưa nhiều cái đại thế đến chết cũng không đổi đời này là chuyên húc đế tự tay đem tiền bối từ kim hoàng hiện thân bên trong măng ra đầu thay nhân tộc cùng trương tam phong tiền bối lại nối tiếp tiền duyên hai vị tiền bối trận này hiểu lầm căn bản cũng không nên tồn tại sớm nên giải khai hiện nay trương tam phong tiền bối đang d i ề m p h ủ bên trên vì nhân tộc thủ vệ lục thanh bình nói xong hắn trông thấy tô tú tú không lên tiếng nữa hắn không thể phân biệt nghe được nhiều như vậy chân tướng sau tô tú tú bây giờ là tâm tình gì t i n h không bên trong trầm mặc thật lâu tô tú tú trong lòng nắm chặt đau tại trước mắt của nàng lục thanh bình nói tới đây hết thảy đều giống như biến thành mắt trần có thể thấy hình tượng tại từng màn hiện lên hắn chờ nàng hai trăm năm chính nàng sao lại không phải chờ hai trăm năm ngươi lại như thế nào đến hưng hoang tô tú tú đột nhiên hai con ngươi tuân ra tia sáng vội vàng hỏi lục thanh bình lấy ra luân hồi khối vụn nói thông qua vật này bất quá ta cũng là chẳng chọc nhiều lần như tiền bối muốn trở lại diêm phủ chúng ta có thể nhiều hơn thí nghiệm ưng có thể tại t r ư thiên vạn giới bên trong tìm tới diêm phủ toa độ đây là tô tú tú nhìn xem lục thanh bình lấy ra luân hồi nhanh đột nhiên thân thể hơi r u n g nghĩ ngộ đạo kỳ thật ta hồi trước tại hồng hoang cũng cảm nhận được một sởi khí cơ là của hắn nhưng ta cũng không quá vững tin bây giờ trông thấy vật trong tay ngươi khi đó chính là trương tam phong ở ngoài cửa đại sát dị vực sinh vật thời điểm hắn cũng tại môn kia sau phát giác được có một cái lối đi phía sau chính là hồng hoang hỏi rõ ràng trước sau về sau lục thanh bình cũng có chút kinh hỉ nói vậy là tốt rồi chỉ cần chúng ta có thể định vị đến diêm p h ủ bên ngoài luân hồi chi môn liền có thể trở về tô tú tú nói kỳ thật ngươi xuất ra cái này đổ vật về sau ta liền đã có năm chắc ngươi nếu biết năm đó ta là từ tinh không truyền tống trận mà đến như vậy cũng nên có thể đoán được những năm nay ta vì có thể trở về diêm p h ủ cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị cái kia truyền tống trận vốn là song hướng định vị thiếu khuyết chỉ là truyền thống n g ô i giới vật trong tay ngươi đến từ kiến mục chính là phun ra nuốt vào vạn giới tốt nhất n g ô i giới lục thanh bình trong lòng vui sướng trở lại r i ê m phù biện pháp vậy mà đã sôi nổi xuất hiện mà lại không chỉ là hắn một người trở về còn có thể có tô tiền bối cái này cường đại chiến lược tô tiền bối hiển nhiên là đã thức tỉnh bộ phận kim hoàng trí tôn thuật mặc dù cùng hắn cảnh giới tu vi tương đương chỉ có ban thánh nhưng bằng mượn cái kia thái cổ thiên hình trí tôn thuật cho dù là thánh nhân cũng có thể đánh một trận bất quá v ạ n bối này đến hồng hoang còn có một chuyện chính là vì tu hành ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể chờ một đoạn thời gian lại đi hắn đi vào hồng hoang là vì tìm thiên địa núi ba quẻ bản nguyên nếu có thể đột phá đến thánh nhân tu vi lại trở về cái kia hết thể đều đơn giản tô tú tú nhìn chăm chú lên lục thanh bình nhẹ nhàng nói ngươi không nói ta cũng muốn nói ta cũng không muốn hiện tại liền trở về hết thể chỉ vì hồng hoang phía trên gần nhất xuất hiện một tòa có thể c h ấ n kinh vạn giới bốn vực đ ộ n g phủ nàng chậm rãi mở miệng hỏi ngươi có nghe nói qua linh thai phương thôn sơn tàng nguyệt tam tinh động. lục thanh bình mới vừa rồi còn tại đào ngột trong miệng nghe được tựa hô cái kêu bồ đề cảnh vàng cùng bồ đề ngân cảnh chính là có liên quan với đó mà về phần hỏi hắn có phải là nghe qua nơi này vậy đơn giản là như s ớ m bên h a i thiên đình thời đại bên trong nhân vật thần bí tu bồ đề tổ sư nơi ở dạy dỗ tể thiên đại thánh đầu chiến thắng phật bực này tồn tại cần bồ đề đạo nhân trì động phủ mà bây giờ cùng vị này tồn tại động phủ có liên quan vậy mà là thất bảo diệu thụ t r ư ợ n g hiển nhiên kiếp trước một số người suy đoán cơ hồ không sai phong thần đại thế ở trong tây phương giáo chủ chuẩn đề đạo nhân chính là thiên đ ỉ n h thời đại tu bồ đề tổ sư nghe được lục thanh bình trả lời về sau tô tú tú nói ngươi chỉ biết một không biết hai tu bồ đề tổ sư đích thật là chuẩn đề đạo nhân nhưng hai cái này thân phận đều chỉ bất quá là hắn đã từng thân phận hắn chân thân là tại thời không sông dài bên trong xương bá ở hiện tại thời không phật tổ cho nên dạy dỗ phật môn đấu chiến thắng phật người vốn là phật tổ bản thân đấu chiến thắng phật tôn ngộ không vốn là phật tổ tức ma kha g i ả diệp an an kim t h i ề n tử về sau lại một cái đệ tử lục thanh bình trong lòng nhanh chóng c h ấ p động hỏi cho nên tả tà nguyệt tam tinh động chính là tô tú tú gật đầu nói là phật đà phật tâm linh sơn mặc kệ là linh thai phương thốn tả nguyệt tam tinh giải khai đề mặt đều là một cái chữ tâm phật đà từng nói pháp phật tại linh sơn không ai xa cầu linh sơn chỉ ở nhự trong lòng phật môn tu tâm tính giác nộ i chi pháp linh sơn chính là phật tổ đại giáp nơi cái kia một chỗ tức có thể xưng là tà nguyệt tam tinh động cũng có thể xương chi tà nguyệt tam tinh động cũng có thể xưng là đại lôi âm tự còn có thể xưng là dưới cây b ổ đề lục thanh bình nghe đến đó không thể tránh né xuất ra hai cây b ổ đề thụ cảnh cho nên cái này hai vật là tô tú tú nói nếu ta không có đoán sai cái này hai vật có lẽ chính là mở ra linh sơn một trong mấu chốt lục thanh bình hỏi mở ra linh sơn linh sơn đã xuất hiện sao tô tú tú nói không sai ngay tại hồng hoang tây thổ một chỗ chúng ta bây giờ thân ở chính là hồng hoang tây thổ ta ba tháng này ở giữa ra ngoài tìm kiếm chính là đang dò xét nơi đầy tin tức linh sơn hiện thế tin tức đã truyền khắp hồng hoang phía tây bất đắc di trí tôn nơi mới hiện lộ ra cho dù là đại thánh cũng không thể tới gần càng không thể tiến vào tất cả hồng hoang đại năng đều đang tìm tiến vào chi pháp thất bảo diệu thụ trượng là một cái trong đó phương pháp cái kia đào một cùng tương liễu lúc đầu đều là bị đại vũ vương chấn áp qua nhân vật năm đó đào ngột trốn được nhanh tránh thoát một kiếp tương liễu bị chấn áp tại bích ba đồng lần này hẳn là ngoài ý muốn đạt được một viên thất bảo diệu thụ bộ phận mới có thể thoát khốn mà ta huyền thiên đệ tử tô hà cũng nhân duyên tế hội đạt được vật này bị hắn cảm ứng được cho nên mới phái ngạo ngận đuổi theo giết ở sau đó cùng tô tú tú nói chuyện bên trong lục thanh bình cũng coi như giải khai trong lòng một cái mê hoặc vì sao đào ngột sẽ chuyên hút đế bí thuật nguyên lai đầu này hồng hoang tứ hung một trong thần thánh vậy mà tại nào đó một thế ở trong còn chuyển sinh thành qua con trai của chuyên húc đế tô tú tú nói ra cái kia một tờ cổ sử nói chuyên húc có bất tài con không thể giáo huấn không biết lời nói nói báo cho thì ngoan bỏ chi tắc ngân lấy loạn thiên thường thiên hạ c h i dân cứ gọi là đ à o ngột nói hắn như ngoan thạch cho dù là nhân tổ chuyên húc đế dùng văn minh giáo hóa cũng không thể thuần phục hắn yêu ma chi khí thiên hạ c h i dân tất cả đều sợ hai nó bực này hung vật liền nên luyện hóa vào ta thái bạc lâu bên trong tăng thêm uy lực lục thanh bình nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt hở h ữ n g tô tú tú nói ta đi ra khoảng thời gian này theo ngoại giới hỏi thăm tin tức cái kia linh sơn chi xung quanh trí tôn uy áp chỉ sợ muốn một năm nửa năm mới có thể c h ầ m tiêu trong thời gian này ngươi ta không nóng nảy đi ta có thể t r ư ớ c giúp ngươi luyện hóa đào n ộ t cũng coi như báo ngươi cứu ta huyền thiên thăng long một mạch t â n tình lục thanh bình ôm quyền nói tiền bối k h á c khí vậy liền xin nhờ tiền bối có tô tiền b ồ i thái cổ thiên hình luyện hóa một tôn thánh nhân độ khó đem yếu đi rất nhiều bất quá lục thanh bình cũng ở trong lòng chấp động ý niệm phật đà chi linh sơn tại hồng hoang hiện thế rồi cái này như chân vũ đế mộ cùng tây hoàng lăng tẩm từng tại diêm p h ủ đều xuất hiện qua đồng dạng chỉ sợ hết thệ đều muốn đẩy lên năm đó trận kia ban sơ trí tôn ở giữa đại chiến ở trong đi chương 450, chư thiên thần thoại cùng nhau xuất hiện cái kia linh sơn xuất thế đối với vũ trụ quan hệ trọng đại vô cùng có khả năng dính đến các thiên địa trí tôn bí mật ta làm kim hoàng tám thân một trong có thể có cảm ứng tuyệt đối không thể bỏ qua nếu không đem bỏ lỡ một lần ảnh hưởng tương lai vũ trụ cách cục đại biến tại viện trợ lục thanh bình chấn áp trong lầu đảo ngột quá trình bên trong tô tú tú ngưng trọng nói lục thanh bình trong lòng hiểu rõ mặc kệ là diêm p h ủ tinh không bên trong chân vũ đế mộ hoặc là tây hoàng l a n g tẩm mỗi một lần xuất thế hoặc là lộ ra vết tích đều đại biểu cho hãi nhiên chân tướng tại diêm phù bên trên kỳ thật cái kia hai đại trí tôn ơi thậm chí đều không ai thực sự tiếp xúc từng tới trí tôn thân ảnh tựa như cùng tây hoàng giới cũng bất quá là thánh nhân cấp tây hoàng hiện thân xuất thế mà thôi mà lần này lại là tại hồng hoang thế giới bên trên phật tổ linh sơn xuất thế đơn thuần uy áp liền có thể để đại thánh không thể tới gần cái này phía sau chỗ đại biểu chân tướng tất nhiên kinh người tại hai người trầm tư quá trình bên trong luyện hóa đào n ộ t động tắc cũng không có dừng lại dắt thái cổ thiên hình như hỗn độn lôi long gào thét mà tới liên tiếp bổ vào đảo n ộ t trên thân kinh khủng hỗn độn kiếp lôi lực lượng m ô i đánh xuống một đạo liền để đảo n ộ t bản nguyên ả m đạm một điểm bị đánh tan t i ế n thái bạc lâu của lục thanh bình ở trong giống kim hoàng tha mạng đào n ộ t tại thái bạc lâu bên trong sợ hãi thét g i ả i như thế thời gian ba tháng đi qua đào n ộ t tiếng hét thảm âm nhỏ yếu đến không chịu nổi nghe như thế đủ lục thanh bình cùng tô tú tú không có chỉ hoãn thời gian vê anh ở trước mặt bọn họ có tinh không phủ văn n h ư ợ c như đại dương chạy xuôi nhấc lên một trận gió lốc mở ra một cái lối đi ẩm ẩm lục thanh bình thái bạc lâu một tế mà ra đưa vào cái lối đi này ở trong tại cuối thông đạo có cuồn cuộn hư không hắc cám phun trào nhưng hai người lại có thể rõ ràng cảm ứng được bên kia quen thuộc m â u giới khí tức đem đào n ộ t luyện vào ngươi bản mệnh đạo khí bên trong cho dù là thánh nhân cũng có thể một địch hy vọng có nó trước làm ngăn cản chúng ta có thể đi nhanh về nhanh tô tú tú mở miệng nói nhìn chăm chú lên thái bạc lâu biến mất tại tinh không truyền tống trận đảng bên trong nàng không tiếp tục nói cái gì khác tô tú tú hai tay bấm quyết thoáng chốc huyền thiên thăng long đạo đỉnh đầu tinh không phía trên lại lần nữa tinh hà chấn động một đầu mới tinh không cổ lộ hiện hiện đây là ta nửa năm trước kia từng đi dò xét linh sơn lưu lại bảng chỉ đường bởi vậy xây thành hai t r i ệ u tinh không con đường có thể rút ngắn thật nhiều lao tới chỗ kia khoảng cách tô tú tú giới thiệu nói dứt lời đã dẫn đầu cất bước đi vào nàng đi vào hồng hoang hơn hai trăm n ă m đến bởi vì là bị lệ thần tú từ chân vũ đạo thống đạt được tinh không cổ trận truyền t ố n g mà đến thế là cái này hơn hai trăm n ă m đều tại chìm đám đạo này cho nên mới có thể tại ba tháng ngắn ngủi thời gian tại h u y ề n thiên thăng long đạo cùng tây thổ linh sơn chỗ kia vừa đi vừa về kịp thời quay lại lục thanh bình nếu là mình đi đường thốn hao thời gian liền càng nhiều hai người dậm chân đi vào tinh không cổ lộ hồng hoang tây thổ từ linh sơn hiện thế đến nay hồng hoang v ạ n tộc chư thiên bách giáo sinh linh gần như đã qua một năm cảm xúc đều là sôi trào nhất là theo khoảng thời gian này đến nay linh sơn bên trên trí tôn uy áp dần dần yếu đi hồng hoang trong vòng tất cả đại giáo cửa t r ủ n g tộc cùng thần thoại thế lực tất cả đều khởi hành cách linh sơn phụ cận đại địa bên trên đã tụ tập hồng hoang vạn tộc văn giáo cơ hầu ngàn vạn các phái tu sĩ sinh linh t h à n h quân kết đội người phi thiên độn địa người vạn tộc sinh linh nối liền không dứt những sinh linh này tại từng cái núi cao phía trên lẫn nhau trò chuyện ta nguyện tam tinh động à lại là phật môn linh sơn lần này xuất thế phật môn núi lạc già núi hoa nghiêm còn có địa ngục đạo có thể nói là kích động nhất mấy nhà đi sớm tại mấy tháng trước ta liền thấy núi lạc già đôi kia kim đồng ngọc nữ là long tộc ngọc nữ cùng tam đàn hải hội đại thần huynh t r ư ở n g sao còn có tiểu lôi âm tự núi hoa nghiêm địa tàng giáo những địa phương này phật môn đại năng đều xuất hiện tất cả đều bay lên bầu trời muốn tới gần linh sơn để tại linh sơn mở ra thứ nhất nháy mắt tiến bảo có tu sĩ kích động nói lần này phật tổ linh sơn xuất thế khả năng ngay cả quan âm b ồ t á t vị này phật môn đại thánh đệ nhất nhân đều sẽ xuất hiện đi truyền thuyết quan âm b ồ t á t lúc này đã trở về phật tôn lĩnh vực hóa thân hiện thân ngàn vạn lập tức có sinh linh đúng thanh nói làm sao có thể chân trời trên chiến trường nhân đạo phật thần siêu nhiên tồn tại rằng co lẫn nhau khó có thể phân thân nếu là quan âm b ồ t á t có thể hạ t r ạ n g vậy ta hồng hoang hoàng thiên hậu thổ hai đại thần tôn cũng muốn g á n g lâm ngay tại những ngày người lẫn nhau giữa lúc trò chuyện một bên có sinh linh hoảng sợ nói các ngươi mau nhìn bên kia có phải là t i ệ t giáo mấy vị kia tại mười ngày chiếu sáng khắp nơi tươi sáng bên dưới vòng trời có ba đạo thành quang mênh mông cuồn cuộn tiên khí cuốn lên thiên địa một trăm ngàn g dặm khiến núi sông ảm đạm ở trong có hai cái đôi mắt sáng răng trắng tinh tuyệt thế nữ tiên còn có một vị thân hình cao lớn anh tuấn toàn thân đạo khí chảy xuôi giống như thần sơn cao cầu người vậy sẽ không là trong truyền thuyết tiệt giáo tam tiêu cùng triệu công minh a làm sao tam tiêu chỉ có hai vị theo trên bầu trời tiên quang lấp lánh không ngừng d á n g lâm người càng đến càng nhiều một chút vạn tộc sinh linh bị chấn động miệng đều không khép được lục thanh bình cùng tô tú tú xuất hiện ở thời điểm này hắn lập tức nghe được liên quan tới tam tiêu cùng triệu công minh một ít lời ngữ tô tú tú thấy lục thanh bình thần sắc có chút dị dạng hỏi tiểu hữu ngươi có gì không ổn lục thanh bình truyền âm nói ta từng g i ế t tam tiêu một trong quỳnh tiêu hiện tại đụng phải người một nhà này một hồi có thể muốn tao nộ tô tú tú lại mặt không dị sắc thân là kim hoàng hiện thân nàng có thể rơi ở trong mắt nàng người cũng không nhiều mặc dù ba cái kia đều là thánh nhân nhưng cũng không nhất định phải e ngại nhưng vào lúc này lục thanh bình thần sắc cứng lại nhìn về phía cách đó không xa ầm ầm ba có quỷ khí âm trầm thiên quân vạn mã ứ đô quá cảnh phô thiên cái địa kia là phong đô địa phủ đã từng chủ đạo qua một cái đại thế vạn giới sinh tử siêu nhiên thế lực lớn trong đó có nguy nga thần thánh cao lớn một t o à rộng lớn xâm nghiêm thần môn vượt qua mà qua đứng ở linh sơn trước đó thượng thư quỷ môn quan vài cái chữ to địa phủ đến lục thanh bình lần này thật là cảm giác được mình tiến vào thần thoại đại thế trong thần thoại truyền thuyết từng vị liên tiếp xuất hiện có vẻ như đều là bản tôn có sinh linh nhìn lấy địa phủ đại quân phỏng đoàn nói không biết đám diêm quân đến mấy vị nghe nói tại thập đại diêm quân phía trên vị kia phong đô đại đế cũng một lần nữa ấy trở về trí tôn lĩnh vực có thể gọi là quỷ tôn không biết là ở chân trời chiến trường hay là tại hồng hoang ẩn nút cùng lúc đó lại có người kinh hô bên kia những cái kia toàn thân quấn quanh ngọc hư tiên quang là vị kia đạo tổ môn hạ đệ tử đi xiền giáo đệ tử đời ba cũng tới không ngừng đâu ở trong đó còn có kim tiên thánh nhân ánh sáng xem ra là năm đó ở lại hồng hoang mười hai kim tiên ở trong một vị cũng tới nương theo lấy thời gian đi qua chân trời đại địa bên trên lấp lánh một quyển sách có kinh luận hát vang một c ỗ lịch sử thay đổi mênh mông c u ộ n c u ộ n đại thế ở trên mặt đất từ từ bay lên sử sách mênh mông c u ộ n c u ộ n đầu bút lông kiếp người một cái văn phục thư sinh đi ra tới gần linh sơn là nhân tộc bách gia ở trong sử gia thánh nhân tại hắn về sau còn có cầu nguyện thanh nhâm vân quanh còn có vu gia thánh nhân kia là một cái trên mặt vẽ lấy huyền ảo đồ đằng lao nhân dâu bạc trắng tóc trắng xem ra rất là nghèo túng càng giống là một cái nguyên thủy bộ lạc tên ăn mày nhưng một đôi mắt lại là lộ ra tang thương cùng thành kính không giống phạm tụ theo như truyền thuyết vu gia là chúng ta tộc bách g i a ở trong nhà thứ nhất lúc trước có mười vị vu gia đại thánh từng nương theo phục hy đế mở văn minh bất đắc dĩ đại thế thay đổi đến một thế này lại chỉ còn lại dạng này một vị thánh nhân không còn đình phong có nhân tộc tu sĩ kích động cung tinh thần chán nản lục thanh bình nhìn về phía cái này hai đại thánh nhân đối với vị kia sử gia thánh nhân có suy đoán không biết phải chăng là là vì hắn biết vị kia thời gian ngày lại ngày trôi qua giáng lâm cường giả cũng càng ngày càng nhiều linh sơn tại hồng hoang hiện thế tự nhiên hồng hoang thần tộc trí tôn thế lực không có khả năng không đến đ ú n g tay thiên khung phía trên hoàng thiên chư thần bên trong thiên thần tử đế hồng giáng lâm hắn xuất hiện khí tràng hùng vĩ điều khiển cựu long chi xe có thần phượng vẫn quanh hiển thị rõ hồng hoang trí tôn trí q u ý thân phận của thần tử thiên phụ đế tuấn làm hồng hoang thế giới nửa cái chủ nhân t ừ n g tại nhiều cái đại thế ở trong có không ít nhi nữ n h ậ t n g u y ệ t chi phụ chính là hắn một cái trong đó danh hiệu sinh dục mười vòng mặt trời mười hai vầng trăng sáng bây giờ cái này hồng hoang đỉnh đầu mười vòng mặt trời chính là con hắn sau khi chết biến thành tại năm đó một trận đại chiến bên trong vì bọn chúng túc địch nhân tộc vĩ đại đại anh hùng đại nghệ chu sát lưu lại thi thể tiếp tục chiếu sáng khắp nơi hồng hoang mà xem như thiên phụ chi nữ thập nhị nguyện một trong thường nga lại vì đại nghệ vợ cái kia lại là một đoạn bí ẩn cố sự trong đó chân tướng không phải cổ xưa nhân vật không sao biết được hiểu trước kia một trận đại chiến thiên phụ con cái tử thương mười phần có tám cuối cùng thành tài cũng chỉ có thần tử đế hồng thiên thần tử đã giáng lâm địa mẫu hậu thổ con trai tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu tại linh sơn chung quanh vạn linh kinh hãi bên trong một cái thân thể thẳng siêu thiên khung mà đi cự thần cất bước mà đến mây mù đều chỉ tại hắn phần eo v ầ n quanh địa mẫu con trai khoa ngã thị lại tại giờ khác này xuất hiện tại tại chỗ từng cái trong thần thoại truyền thuyết tồn tại cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó một cái áo vải thanh niên chính là từ thiên ngoại tinh không cất bước tới mỗi qua một bước liền có tinh hà theo bước tiến của hắn rung động khi tức dung chuyển mạng lớn tinh hà cho dù là cách xa nhau xa xa cũng để nơi này tất cả thần thánh tồn tại đều chấn động trong lòng nhất là khi nhìn đến cái kia áo vải thanh niên bên người chỗ đi theo một con chó về sau xiền giáo hộ pháp hắn đến rồi xiền giáo hộ pháp có thể có cái danh s ư n g này người tất nhiên là vị kia từng khiến tam giới lục đạo đều muốn trong lòng run sợ thiên đ ỉ n h chiến thần cũng là phong thần thời đại khiến lao bối thần thánh đều muốn kiên kỵ cái thế thiên tiêu chương 451, ba lớn bản nguyên tại phía trước tất cả chư thiên thần thoại nhân vật đều tại cái kia áo vải mang chó thanh niên sau khi xuất hiện trong lòng b ị kín một tầng bóng ma tại dương tiễn xuất hiện cái kia một cái c h ư ớ c mắt cơ hồ dưới chân linh sơn chư thiên sinh linh cũng không dám hô hấp cố khí tức kia nghiên ép ở đây tất cả tồn tại giống như cùng nơi này tất cả mọi người đều không phải một cái lĩnh vực ngọc hư vị kia kim tiên khỏe miệng cười mịn không hổ là dương tiễn đã dậm chân tại đại thánh tri cảnh lại là viễn siêu hắn những sư bá này các sư thuốc một thế dương tiễn vốn nên là tại thiên đình vũ trụ tinh tu đây là chuyên môn vượt qua đại giới mà tới nhưng cũng tại thời khắc này linh sơn trên không cùng nhau lại xuất hiện ba đạo khủng bố h uy thế cái này ba đạo h uy thế gần như đồng thời xuất hiện riêng phần mình chiếm cứ nửa bên thiên cung từng sợi có thể nghiền nát tinh hà khí tức toát ra đi để nơi này hồng hoang thế giới cũng không thể tiếp nhận hắn u y áp trong đó một đạo bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo chiếm cứ trong tinh không đôi rồng bộc lộ thê lương cổ xưa chi khí là tổ long động lão long đại thánh ta hồng hoang c h i tôn thế lực g á n g lâm hồng hoang vạn thần kích động không thôi chân trời chiến trường mặc dù ngưng tụ vũ trụ chư thiên vạn giới gần như tám chín thành đến cực điểm chiến lược tại rằng co lẫn nhau nhưng vẫn là có một ít bá đạo thế lực lưu lại nội tình c h ấ n áp giáo môn khí vận dương t i ễ n cùng lão long đại thánh phân biệt đại biểu thần tiên hai tộc như vậy mặt khác hai đạo huy chấn sự kiện khí thế hiển nhiên chính là đến từ người phật hai nhà vậy mà là đ ị a tàng vương bồ tát phật môn tứ đại thánh bên trong vĩ đại nhất đ ị a tàng vương bồ tát kia là một cái nhục thân tiêu thụy tăng y rìa rách dưới lao hòa thượng xếp bằng ở một tòa sắt sen bên trên một cỗ thương xuất từ khổ khí t ứ c thắp sáng hồng hoang trăm triệu dặm hư không mà khiến hồng hoang nhân tộc vô cùng kích động thì là nhân tộc xuất hiện vị này đại thánh xích đế chi sư vậy mà là thiên đế chi sư xích tùng tử tiền bối tại phía nam thiên khung phía trên một cái quần áo đơn giản nhân tộc lão giả chính ngựa đầu nhìn xem linh sơn khí chất phổ thông so với cái khác ba vị trong thần thoại thần thoại hắn không hiển sơn không lộ thủy nhưng liên quan tới hắn tại hoa hạ nhân tộc bên trong truyền thuyết thì là không ai không biết không người không hay tương truyền vị lao nhân này là phục hy đế năm bên trong người từng đi theo phục hy đế sáng lập văn minh tại thần nông đế thời đại tại thần nông đế chưa thành đạo trước đó là thần nông đế chi sư trà lai lịch cổ xưa đáng sợ theo hầu c h i thâm hậu có thể xưng được là là nhân tộc hóa thạch sống hết thể tứ đại cổ cự đầu xuất hiện hoặc là chiến lược n g h tiên hoặc là lai lịch cổ xưa chính là nhân thần tiên phật đều đến một vị h i ệ n nhiên là chân trời trong chiến trường những cái kia các phương vô cùng đỉnh tồn tại cân nhắc đánh cờ chi kết quả linh sơn phật tổ nơi Các giáo tất cả nhà các tộc đều muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có cái gì. Ta nhìn cái giáo trong gì. kia tất một Ta nhà muốn nhìn đến nhìn đều đó dù ư nhưng như trước ớ i linh coi núi bãi phải tiến. đi nói chân có cũng Chẳng hộ, hết, Phật, đánh Khó sơn môn tôn tan lên tôn sơn môn, muốn làm lẽ sao sao? mà vào trí trí uy qua áp d sao bốn vị này đều đều không phải nhân vật đơn giản không nhất định nói thế nào đều là t r í tôn s ơ n môn hay là thiên đ ị a trí cường cái kia mười bảy vị ở trong một trong phật môn nhất h i ể n hách nghe tiếng phật tổ không nhất định có thể đánh đi vào cái kia muốn làm sao đi vào lục thanh bình cũng đang suy nghĩ vấn đề này lại tại sau ba ngày một ngày này rốt cục linh sơn phía trên trí tôn uy áp hoàn toàn tan hết thất bảo diệu thủ trưởng thử kim bắt vu thập nhị phẩm kim liên bồ đề thụ tụ phật đà lực lượng mở cửa đột nhiên thiên khung ở giữa không biết từ ai miệng nói ra dạng này một tiếng đột nhiên giữa thiên địa thụy thải vạn đạo k i a sáng chiếu sáng trăm triệu dằm mặt đất một cái cơ hồ chết héo cây nhỏ từ núi hoa nghiêm thế lực ở trong phát sáng hiện ra ngập trời dị tượng mơ hồ có thể thấy được phật đà hư ảnh tại d ư ớ i cây bồ đề trước đó xuất hiện lập tức một cố làm thiên địa vũ trụ đều muốn vì đó hư hảo sinh diệt khủng bố ý cảnh phúc tràn ra đi chấn động toàn bộ hồng hoàng thế giới ngay sau đó không biết từ cái k i a bên cạnh thế lực bên trong có một đoá hoa sen bay xoay mà ra trong một c h ư ớ c mắt hư không sinh ra hàng tỷ kim liên mỗi một đoá hoa sen chập trờn đều rất giống một cái phật quốc thế giới phật đà hư ảnh từ hàng tỷ kim liên bên trong đi ra một cô bá tuyệt thời không cái thế b y áp lại lần nữa quét ngang mà ra hồng hoang thế giới bên trên khôn cùng núi cao cũng vì đó lay động tinh không vì đó chấn động đây là tới từ này chút phật đà đã từng sử dụng đồ vật ở trong phật đà khí tức ngay sau đó là một ngụm tàn t ạ bình bát thậm chí còn nhiễm vết máu l o â n lộ không biết là ai mơ hồ có thể thấy được phật đà đem bình bát chụp xuống dị tượng tựa như ngàn vạn thế giới tại một bát ở trong dấu lục thanh bình trên người hai cây vàng bạc nhánh cây lúc này cũng bắn tung tóe ra tia sáng tại hắn bên ngoài năm cái khác địa phương cũng có xanh ngọc thủy tinh sắc san hô sắc mã nao sắc màu lưu ly hiển nhiên là thất bảo d i ệ u thụ trưởng năm cái khác tạo thành bộ phận phân biệt tại núi nhị tiên núi thái hoa địa phủ thế lực thiên thần tử đế hồng cùng một chỗ yêu ma thế lực sau bắn ra tia sáng lục thanh bình ánh mắt c h ấ p động hắn từng cái ghi nhớ mấy cái này thế lực ẩm ẩm linh sơn trước đó vạn vạn thánh linh cùng thần thoại ngầm đầu trông thấy cái k i a bảy đạo k i a sáng ngưng tụ ra đi ra một đạo nhân giờ k h ắ c này bốn kiện phật đà đã từng sử dụng qua đồ vật bên trong trong đó đại đạo cùng phật lực khí cơ tất cả đều phun ra ngoài tại linh sơn trước đó ngưng thực một cái phật đà hình bóng dầm dầm dầm lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lai là tứ đại cự đầu lại ra tay tụ tập những thứ này phật đà đồ vật khí tức đột nhiên một tiếng kẹt kẹt tựa như trong núi miếu hoang tiếng mở cửa chuyến vang tại ở đây chư thiên vạn giới thậm chí hồng hoang vạn tộc các giáo tất cả nhà toàn bộ sinh linh trong lòng linh sơn mở và anh không chỉ là ai nói một câu về sau cơ hồ là nháy mắt đỉnh đầu mấy đạo rộng rãi năng lượng tựa như vài miếng tinh không liền ép vào linh sơn trong môn phái bọn họ đầu tiên xông qua phía sau là các giáo thần thoại mới rốt cục nhìn thấy phía sau cửa tình huống sơn môn về sau cái kia nghiễm nhiên là một mảnh thâm thúy vô tận hắc cám vũ trụ hình tượng là phật tâm thế giới linh sơn chỉ ở trong lòng đây là phật tâm thế giới tâm lớn bao nhiêu vũ trụ liền lớn bấy nhiêu hô hô hô ba linh sơn chung quanh mặt đất trên bầu trời toàn bộ sinh linh cũng bay ra mang ra quần quận như cơn lốc khí lưu chúng ta cũng tiến tô tú tú nhanh chóng nói một câu lục thanh bình lúc này lại ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trước sơn môn rất nhiều thần thoại ở trong một số người trong cơ thể của hắn năm quẻ lúc này lấp lánh tia sáng cảm ứng được cần thiết đồ vật hắn theo sát tiến vào có lẽ lần này tiến vào không riêng gì linh sơn hơn nữa còn là ta thánh nhân chi môn hắn cần thiết ba quẻ bản nguyên tại phía trước tất cả đều có một khi đạt được hắn liền có thể lập tức tiến vào thánh nhân đồng thời hay là bắt quái viên mãn sau thánh nhân từ xưa đến nay có thể vẽ quẻ người điều không phải thiên đế chính là nhân vương chu văn vương cái kia thế nhưng là có thể cùng đại vũ vương cùng hàng vĩ đại vương giả mà lục thanh bình là tức mấy người kia về sau sắp vẽ tiếp ra bản thân bắt quái người chương bốn trăm năm mươi hai thổ giang phụ tử hô hô hô ba linh sơn bên ngoài côn g bạo khí lưu bị đến hàng vạn mà tính t r ư thiên thần ma thần linh cùng thánh nhân loại hình mang theo cuốn lên ngập trời gió lớn kia là tựa như đám sao băng to lớn thân hình tất cả đều tuôn hướng dưới chân linh sơn bên trong s ơ n môn sơn môn về sau lúc này thế mà truyền ra rất khủng bố huyết tinh cùng mục nát chi khí rất là không rõ cái này thế nhưng là phật tổ phật tâm biến thành c h i linh sơn đạo tràng có thể nói là chư thiên vạn giới vũ trụ giữa hư không đỉnh phong cấp chỗ theo lý mà nói phật giáo khí tức từ trước đến nay là rộng lớn rộng rãi quang minh ngàn vạn nhất là phật tổ ánh sáng càng là lấy chiếu sáng khắp nơi hàng xa chư thế giới dẫn độ ước vạn vạn hữu tình chúng sinh thẳng tới nội tâm mà chứ danh bây giờ linh sơn bên trong lại là quỷ dị như vậy cùng huyết tinh chi khí tràn ra làm cho nhiều thần linh thánh giả đều trong lòng bồn chồn nhưng nhìn về phía trước đã nhiều như vậy cường thịnh đỉnh phong tồn tại đều c h e g i ả mang mọc xông vào ai cũng không cam lòng lạc hậu từ thiên địa vũ trụ luân hồi mười bảy đại thế đến nay lần này đã là thứ mười tám đại thế một thế này mới cách cục còn chưa sinh ra có thể nói ai cũng có khả năng tại một thế này quật khởi phật tổ linh sơn thắng cảnh không cần nghĩ đều biết tẩn giấu đi ngập trời cơ duyên và bí mật liền xem ai có thể đạt được lục thanh bình cùng tô tú tú theo sát tại số lớn thần ma đằng sau không quá gần phía trước cũng không lạc hầu thế tử hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước mấy vị thần ma nói tiền bối có biết cái kêu ba vị thần ma ra sao lai lịch tô tú tú thuận chỉ dẫn nhìn lại đã minh bạch lục thanh bình ý tứ biết hắn chuẩn bị săn giết cái này mấy tôn hồng hoang thần thánh mấy tháng qua quen thuộc hắn đối với lục thanh bình mở ra mặt khác bắt quái đại đạo cũng có chút hiểu biết thế là nhìn chằm chằm phía trước cái kia ba vị lớn như như dãy núi hồng hoang thần linh đối với lục thanh bình nói cái kia ba vị nói đến còn cùng ngươi đã từng diện sát qua tương liễu có chỗ liên quan nàng nói tại đại khái cách nay hơn hai mươi vạn năm thời điểm nhân tộc đại vũ vương giáng sinh thế này vì hồng hoang nhân tộc mở mới cục diện trấn áp khu trục qua không ít thần tiên thánh phật trừ qua đảo nột cùng tương liễu bên ngoài còn có cái này tổ giang phụ tử nàng chỉ vào tôn kia thân thể giàn u a lại trong thân thể tràn ngập cuồng bạo bất hủ thần lực chi lao thần thành nói h ắ n chính là tổ giang lai lịch rất cổ là thái cổ trúc hoàng năm bên trong lần đầu xuất hiện tồn tại tại đời thứ nhất bên trong đắc tội trúc hoàng con trai bị trúc hoàng con cổ giết chết tại phía sau đại thế bên trong đã từng nhiều lần chuyển sinh h ắ n cùng đại vũ vương ân đoán còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thiên đình thời đại khi đó hiên viên đế đại thế kết thúc thiên địa luân hồi về sau ngọc hoàng đại thiên tôn xuất thế mở ra thiên đình kỷ nguyên lúc đó mặc dù mấy vị thiên đế đều đã thoái vị nhân tộc lại không phải hoàn toàn thế yếu sinh ra rất nhiều vương giả thủ đầy chính làng h i ê u thuấn vũ đời thứ ba nhân vương tại vũ vương thời điểm cộng công thị từng ra làm loạn vì vũ vương chém giết lại dẫn phát nhân giới đại hồng thủy thừa dịp trận này hồng thủy chư thiên thế giới thần tiên thánh phật cũng bắt đầu tới nhiều hoa hạ nhất là lấy thần tộc làm loạn nhiều nhất trong đó có tương liễu trừ tương liễu còn có hồng hoang thần thánh câu gián hoa xạ cùng yêu tộc đại thánh vô tri kỷ đại vũ trị thủy quá trình bên trong lấy phá núi làm chủ lại có hồng hoàng t r ư sơn thần tận lực chế tạo chướng ngại vật trên đường trong đó có thông khí thị cùng tổ giang phụ tử nói đến đây lục thanh bình nhìn về phía tổ giang sau lưng cái kia hai đại thần linh tổ giang có hai con là vì thương trương thị đâu l ư ơ thị năm đó đại vũ trị thủy đem những thứ này sơn thần đều cầm tù phong ấn đến một thế này có lẽ là trước mấy đại thế tích lũy nhiều l ắ m mới hận cũ để đại vũ vương tại một thế này còn cùng bọn hắn gặp gỡ bất quá một thế này lại chỉ chấn áp tương liếu còn bị hắn cuối cùng mượn nhờ thất bảo diệu thụ trốn thoát nhưng cuối cùng vẫn là vì ngươi giết chết lục thanh bình nghe vậy trong mắt lấp loé tia sáng quả nhiên là ba vị hồng hoang sân thần vậy liền không sai mong rằng tiền bối hỗ trợ giúp ta săn giết cái kia phụ tử bà thần đã đã sớm là nhân tộc túc địch cái kia săn giết càng không có gánh nặng trong lòng tô tú, tú ánh mắt liếc tới nói chờ tìm một cơ hội ta giúp ngươi săn giết chúng mặc dù cái kia giả sơn thần tổ giang đã là thánh nhân một cảnh nhưng lấy kim hoàng hiện thân nội tình tô tú tú chấp trưởng thái cổ thiên hình căn bản không sợ thánh nhân lại tăng thêm lục thanh bình phi phạm chiến lược lại có lúc chỉ riêng thuật bực này c h ư thiên thứ nhất thuật hai người hợp lực đối phó thánh nhân không là vấn đề đao ngột chính là ví dụ huống chi đối với đã sớm bị chuyên h ú c đế t ử trên người tây hoàng đề luyện ra tô tú tú bây giờ từ thiên đế xuất thủ có thể tính được lại thuần túy nhân tộc bất quá tăng thêm nàng đã sớm đem lục thanh bình nhìn thành trương tam phong đệ tử truyền nhân ngay tiếp theo chính nàng cũng nhìn lục thanh bình mang theo một loại nhìn nhà mình vãn bối truyền nhân tâm tình tự nhiên nguyện ý cực kỳ v a n h lúc này đại bộ phận sinh linh đều đã xâm nhập dưới chân linh sơn sơn môn sau vừa vào linh sơn thoáng chốc bốn phương tám hướng đều dùng để vô biên vô hạn huyết tinh cùng mục nát chi khí khắp nơi là tàn tạ mặt đất giống như mảnh vỡ ngôi sao vắt ngang tại vũ trụ ở giữa trong một c h ư ớ c mắt có người run rẩy kinh hô vậy vậy là một cái cánh sao chỉ gặp tại hư không đại lục mảnh vỡ cùng hắc cám hôn tạp bên trong có một khối đại lục mảnh vỡ cực kỳ không đơn giản trên đó c h ả y xuôi dòng máu màu và nóng g n tựa như sông lớn đồng dạng tại tinh không trôi nổi mỗi một dòng máu đều tựa hồ có thể đứt đoạn sân mạch cái kia sức uy hiếp mạnh mẽ làm cho nhiều thần linh tiên nhân đều hái hùng k i ế vía đ ế từ phật môn tiểu lôi âm tự ở trong một vị hoàng mi lao tăng kinh hãi nghẹn g à o già lâu la đại thần hứa đồ vợ dậy tăng nhân cũng đều nhận ra từ con kia nhiễm phật máu màu vàng cánh khí tức bên trên nhận ra cánh chủ nhân thân phận rõ ràng là phật môn bát bộ thiên long trong đó một bộ chủ thần già lâu la chính là một vị có được thần thánh tu vi hộ pháp nó cùng cái khác bảy bộ là đấu chiến thắng phật tôn nộ g không chưa xuất thế trước phật môn bát đại hộ pháp có thể là một giáo kẻ hộ pháp từ trước đến nay đều là chiến đấu kinh người hạng người có thể xưng cùng cảnh sát phạt vô địch s ư n g là chiến đấu thánh giả một hàng kết quả lại thật giống như bị nhân sinh xé toan cánh đứt gay tại chỗ này giữa hư không càng đi về phía trước tại cái này vâu ngần hắc cám giữa hư không ngay sau đó cái khác các giáo thần linh thánh nhân cũng đều rung động phát hiện nhiều thứ hơn cái kia tựa như là có người phát hiện một viên như tiểu hành tinh đồ vật có kinh khủng thần diễm phun ra nuốt vào tại cái này hắc cám trong vũ trụ liền tựa như một vành mặt trời chỉ bất quá thiếu một góc kia là giống như như bánh xe một cái đồ vật phong hỏa luân của tam đàn hải hội đại thần phong hỏa luân của na cha vậy mà cũng bị đánh thiếu một góc là ai làm khó trách những năm nay chỉ nghe được dương tiễn danh hiệu nguyên lai、like、na cha lại năm đó liền hư hư thực thực tham dự trận kia kinh khủng đại chiến na cha rõ ràng là một vị không kém cỏi dương tiễn đạo môn thiên t i ê u từng cùng dương tiễn đồng thời trở thành ngọc hư song kiệt c h ấ n áp qua tam giới lục đạo quét ngang vô kỵ hắn ít nhất cũng là đại thần tu vi nhìn cái kia phong hỏa luân bên trên khí tức liền có thể nhìn ra tại hắn xung quanh trống vắng không có gì một chút tương tự sao trời đại lục mạnh vỡ đều khó mà tiếp nhận cái kia đồ vật huy áp cho nên xung quanh sạch sẽ xiền giáo vị kia kim tiên thương cảm đau lòng hắn rõ ràng một chút nội tình một thế này bên trong na cha so dương tiễn xuất thế sớm tham dự ban sơ trận đại chiến kia v a n h vâng n ẩ n trong hư không một cái đại thủ trộc tới thình lình đem cái kia không trọn vẹn phong hỏa luân lấy đi hắn khí tức khủng bố chấn động mạng lớn hư không rõ ràng là mang cho áo vải thanh niên là bốn vị cự đầu một trong vị kia vạn cổ thiên tiêu dương tiễn nhìn xem trong tay nhốn máu tàn huyết phong hỏa luân sắc mặt trầm mặc không nói gì thêm biết phong hỏa luân vì sao ở đây nguyên nhân hắn thu lại về sau dẫm chân hướng linh sơn chỗ sâu mà đi tại mảnh này hắc cám sâu trong vũ trụ có một ngôi miếu cổ tại tại chỗ rất xa ven đường đều là trôi nổi đại lục cùng tàn thi tay cụt mấy vị cự đầu đều chạy tới tòa miếu cổ kia mà đi mà cái khác thần thánh kim tiên thì đều tận khả năng tại xung quanh chức càn quét cái này linh sơn bên trong vũ trụ bên trong đồ vật đều quá mức kinh người chứ na cha tàn tạo phong hỏa luân cùng già lâu la nhuốm máu cánh bên ngoài rất nhiều từng tại chư thiên ở giữa tiếng t â m lừng lây tiên nhân thánh nhân đại thánh chân cụt tay đức đều tại mảnh này hắc á m sâu trong vũ trụ dần dần xuất hiện một tôn ác quỷ thần thánh phơi thây tại vũ trụ ở giữa huyết dịch biến thành một đầu hắc hà kia là thiên long bát bộ bên trong dạ xoa ầm ầm địa phủ thế lực hành động bọn họ muốn thu đi c ố này phật môn hộ pháp thi thể luyện vì chiến đấu quỷ thánh vì địa phủ hộ pháp một cái quỷ môn xông lên mà ra mang ra quần quận quỷ khí mơ hồ có thể thấy được địa ngục mười tám tầng khủng bố cảnh tượng nuốt hướng cái kia dạ xoa muốn đem hắn dẫn độ vào hoàng tuyển mơ tưởng đụng đến ta phật môn hộ pháp tiểu lôi âm tự cùng núi hoa nghiêm phật môn tăng nhân đều giận dữ ầm ầm đoạt rét đi qua một cái vàng bắt vượt qua mà ra giống như khổ hải kim thuyền trọng kích cái kia quạt quỷ môn kia là vị lai phật môn hạ vị kia kinh khủng di tích xuất hiện càng ngày càng nhiều đều là đã từng rất nhiều cường giả thi thể cùng binh khí còn có địa phương bị có chút cường đại tồn tại huyết dịch cùng hồn quang thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều linh quả thiên hoa toát ra giạt rào tinh khí khiến thánh nhân cũng tâm động cái đó là một cái đầu lâu tại trong hư không tăm tối có một k h ỏ a tinh cầu nhưng nhìn kỹ lại cái kia rõ ràng chính là một viên cực lớn đầu lâu thất khiếu chảy máu cực kỳ thảm sợ hình thiên chi đầu thiên thần tử đế hồng địa mẫu con trai khoa nga thị tất cả đều hét lớn một tiếng đồng thời xuất thủ c h ụ t vào cái tinh cầu kia hồng hoang chiến thần hình thiên chi đầu từng cùng nhân tộc thiên đế đại chiến qua khủng bố nhân vật a đầu kia gia trị không thể tưởng tượng nổi viên kia đầu biến thành tinh cầu phun ra mà ra ngập trời thần lực cùng phát tắc liền tựa như như đại dương mênh mông tinh cầu bên trên có thật nhiều linh tru chiến thần thi thể ai đạt được nó hoặc đem luyện làm binh khí hoặc lĩnh ngộ đạo tác đều có tác dụng lớn vâng. Vâng. vạn n Vâng! v giáo thế lực ở trong tất cả đều kích động lên đồng thời đánh tới các thánh nhân bắt đầu đại chiến một chút thần linh không dám tới gần chỉ có thể càn quét một chút mình có thể nhặt được bảo vật cùng di tích đồng thời trong lòng rung động n ă m đó đến tột cùng sẽ ra chuyện g ì dạng kinh thiên đại chiến lục thanh bình cũng nhìn về phía viên kia hình thiên chi đầu trong lòng chấn động không nhẹ cái kia thế nhưng là từng cùng h i ê n viên đế chiến qua một trận kinh khủng tồn tại so cộng công cũng mạnh không yếu ai có thể lại một lần nữa chém xuống đầu của hắn là vị nào trí tôn sao h i ệ n nhiên sớm cho đến trước mắt nơi này mấy chục ngàn cường giả đều không nghi ngờ cái này đã từng là vũ trụ các trí tôn đại chiến qua một chỗ chiến trường bất quá hắn mặc dù tâm động lại biết đối với mình đến nói trọng yếu nhất chính là cái gì hắc ám trong vũ trụ tổ giang phụ tử cũng không có đi tranh đoạt hình thiên chi đầu b ọ giống, giống. chúc hoàng ạ âm con trai tên là cổ thân hình loại cha đầu người long thân chương bốn trăm năm mươi ba hồng ngông tử khí chúc hoàng âm tri tử tên là cổ thân hình loại cha đầu người long thân ở đây lưu lại một đầu n h u ô n máu cái đuôi d à i như sơn mạch vắt ngang trong hư không phát hiện này cũng gây nên rất nhiều cái khác thần linh chú ý có thần linh rung động nhìn về phía tổ giang phụ tử cử động lại nhìn về phía hắc cám sâu trong vũ trụ t r ú c hoàng con trai cái đuôi ở đây ở trong đó thế nhưng là có c h í tôn huyết mạch đồ vật nhưng tổ long động lao long đại thánh vậy mà không có tới lão long đại thánh cùng cái khác tam đại c ử đầu thẳng đến hướng chính là sâu trong vũ trụ tòa miếu cổ kia cái này hiển nhiên nói rõ một sự thật t o a miếu cổ kia bên trong đồ vật khiến lão long đại thánh ngay cả chúc hoàng huyết mạch đều có thể mặc kệ một l o n g muốn cầm tới vật kia không thể bị ba người khác vượt lên trước cái kia đến tột cùng là cái gì gần tổ giang phụ tử trong mắt ba người cùng nhiệt riêng phần mình đánh ra giam cầm c h i thức đầu tiên là phong tỏa xung quanh phòng ngừa những người khác tiến vào sau đó thi triển rộng lớn cự lực nắm bắt hướng màu vàng kia s ơ n mạch cách đó không xa cũng có cái khác thần thánh hai mắt đỏ thấm lại muộn một bước bị tổ giang vượt lên trước mắt thấy tổ giang phụ tử ba người liền muốn đem cái này chúc hoàng con c h ố n g cái đôi lấy đi đột nhiên tổ giang phụ tử không thể phát giác được nhưng chung quanh thần thánh lại rõ ràng trông thấy một đạo nhân hình mau ra tàn ảnh xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại tổ giang phụ tử ba người phía sau trong tay mãnh liệt vùng đánh b ạ c h tựa như một đạo sông dài rủ xuống lưu mà qua thời gian bọt nước bắn t u n g tóe trong một chớp mắt sẽ xuyên qua tổ giang hai đứa con trai thương t r ư n g thị đâu lưu thị thân thể ẩm ẩm hai cái này còn không có thành thánh thần linh trong nháy mắt bị thời gian thuật rút bạo thân thể tại nguyên chỗ lưu lại hai đoàn thâm thúy cổ phát khí lưu lại một khác bị nhân hình nạo ngồi yên lấy đi giống ai thẳng đến hai đứa con trai bị nháy mắt chém giết về sau tổ giang mới phản ứng được tại chỗ bạo tẩu thần lực phồng lên phút ra tựa như một tòa thái cổ thần sơn bộc phát cách đó không xa một chút thần thánh kinh hãi thời gian thuật là tổ long động người t r ú c hoàng một mạch vừa rồi tổ giang phụ từ ba người bị thời gian chi lực bao phủ trong lúc nhất thời căn bản không thể phát giác nhưng vòng ngoài rất nhiều thần tiên thánh phật lại đều thấy rõ ràng người kia xuất thủ thời gian thuật thế nhưng là hồng hoang tổ long trong động chiêu bài bí thuật đến từ chấp trưởng giờ vũ trụ chống không t r ú c hoàng quả nhiên t r ú c hoàng con cái đuôi xuất hiện tổ long động không có khả năng bỏ qua có này nhất nghiệm một chút thần thánh cũng đều t r ủ trừ không nguyện ý lại tới gần tổ giang hai đứa con trai nháy mắt bị giết hắn quay đầu liền đánh ra kinh khủng thần thuật t h â n lực cuồn cuộn giống như vô tận dây núi đem mảng lớn hắc ám phủ kín tựa như hồng hoang dãy núi một mạch chấn áp tới bộc lộ quần quận thê lương chi khí cực kỳ khủng bố để gây không gian tổ giang cũng phát giác được thời gian thuật vết tích biết bình thường thủ đoạn căn bản khó mà bắt được cho nên vừa ra tay chính là lớn diện tích dây núi đ ẽ tới muốn để người xuất thủ không c h o ẩn nút chỉ có thể chống đỡ nhưng không ngờ giang giác tây ạ i cái cái kiếp ánh sáng, ven đường hủy diệt khí kinh người, lập tức liền hắn Hác hôn thoát thét hôn ánh hủy khí thủng tổ giang. À, hó hó hó hó hó thét, thương hủ mắt. này độn bên trong độn sáng, ven đường xuyên Giang. bốn.、Tổ、giang ngửa đầu gào thét, bị trọng đến bất hủ bản quay đầu ra đạo đầu trước ám gào một một tức Tổ Tổ bất bị nguyên. gào lập hoàng thiên hình hắn trong giọng nói mang theo kinh hại ý sợ hãi thét dài mà ra ầm ầm lục thanh bình lấy thân thể ngạnh kháng d â y núi kêu lên một tiếng đau đớn ho ra một miệng lớn máu tươi lại là trợn động tắc cực nhanh tại tô tú tú đánh trúng tổ giang về sau b ệ n h thời gian sông dài tại dưới chân hắn cuồn cuộn hắn lập tức biến mất trong tay phát sáng tuế nguyện chi khí cuồn cuộn trong một chớp mắt liền dựa vào gần tổ giang ẩm trường vung mạ qua rơi vào tổ giang trong cơ thể ẩm ẩm tổ giang đau nhức gào giống thân thể lớn diện tích xuất hiện mục nát chi khí tây hoàng một mạch tây hoàng một mạch cùng chúc hoàng một mạch liên thủ cách đó không xa vạn giới cường giả thấy thế, thế. giờ khác này trong lòng chấn động tất cả đều hơi thở tâm tư ẩm ẩm không còn mời tha thứ thổ giang run r i n g rút lui đã mất đi chiến ý hắn bị đột nhiên chui ra ngoài hai đại cường giả phúc sát trước sau nhằm vào gánh kích hoàn toàn bị xáo trộn tất vông hai tôn có được trí tôn bí thuật cường giả ra tay với hắn cái kia hai cố lực lượng chỗ lĩnh vực quá vô thượng lại tăng thêm hai người phối hợp không chê vào đâu được làm hắn tìm không thấy hoàn thủ cơ hội đang bị động bị đánh cho dù ai tại thời khắc này đều sẽ tưởng rằng hắn làm tức giận hai đại trí tôn thế lực bị liên thủ bánh sát nhất là hồng hoang thần thánh vốn là đối với loại kia trí tôn thế lực lòng mang k í n h sợ tổ giang hoàn toàn sợ nhưng lục thanh bình hai con ngươi băng lãnh xuất thủ càng ngày càng nặng ẩm ẩm hắn một trưởng khắc ở tổ giang lồng ngực tuế nguyệt chi khí điên cồn g rót vào tại mục nát tổ giang trong cơ thể huyết đủ. giang giác thái cổ thiên hình của tô tú tú càng giống như vũ trụ kiếp lôi tiêu giết hết thảy mang theo kinh khủng sắc khí vẻ gãy nghiền nát d i ệ t tuyệt vằn vợt hai người từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm tổ giang phụ tử lại có cờ tre trời tre lấp khí tức đột nhiên bạo khởi bực này nắm chắc phía dưới tổ giang ngay từ đầu liền không có phần thắng ngay tại lục thanh bình sắp hoàn toàn muốn tiêu diệt tổ giang cướp đi hắn trong cơ thể núi chi bản nguyên thời khắc ầm ầm một cỗ kinh khủng uy á chấn động thoáng chốc từ hắc cám vũ trụ chỗ sâu một quyển mà tới quả nhiên là thứ này một tiếng tang thương giống to chấn động tại linh sơn bên trong tất cả cường giả trong lòng khiến người có thể cảm nhận được hắn mừng rỡ giờ khắc này đột ngột kịch biến chuyển đến liền xem như tại các nơi tranh đoạt cường giả thi thể binh khí di tàng cái k h á c thần thánh cũng đều chấn động trong lòng thình lình tất cả đều nhìn về phía sâu trong vũ trụ kia là tòa miếu cổ kia chỗ cũng là dương tiễn s í c h tùng tử lão long đại thánh địa tàng vương bồ tát bốn vị cự đầu chạy về phía chỗ đột nhiên nơi đó một cỗ vô thượng tôn quý khí tức một tiết ra tựa như đem mảnh này linh sơn vũ trụ đều muốn điên đảo xoay chuyển tới kia là một mặt tàn tạ ngọc khí một đạo ánh đao đầu tiên bổ ra tựa như tách ra h ữ n đ ộ i tinh hà đều tại hắn dưới cuồn cuộn dương tiễn xuất thủ trong chốc lát đánh về phía món kia ngọc khí dương tiễn ngươi giám không chỉ là vị nào cự đầu băng lánh gầm thét cơ hồn là đồng thời mặt khác ba đạo hùng v i có thể dung chuyển giới này cự lực xoay tròn mà ra trong chốc lát nơi đó tựa như trời đất mở ra sáng trói minh ngông quần quận ý cảnh huy sái mà ra bá đạo từ h bi tôn quý tang h thương bốn cố minh ngông quần quận uy manh cự lực đồng thời m a n h đáng tại cái kia ngọc khí xung quanh mơ hồ có mấy chục tòa thiên địa được mở măng ra chật như bọt nước biến mất bị bốn vị đại thánh cự lực q u y n không quá mức khủng bố linh sơn vũ trụ đều bị rung chuyển lúc này hình thiên đầu lâu chỗ một cuốn sách nháy mắt q u y n ra giống như thiên hà rủ xuống lưu ở những người khác đều phân tâm một cái trước mắt bắt chuẩn cơ hội xuất thủ chụp vào hình thiên đầu lâu là nhân tộc sử thánh cái kia thẻ c h e d i ệ n hóa ra một cái văn minh sung dài mơ hồ có thể thấy được đế vương tướng tướng thần tiên phật ma người buôn bán nhỏ ở trong đó g h é qua từng cái đại thế thay đổi bị ghi lại trong danh sách n g ư ờ i giám thiên thần tử đế hồng cùng địa mẫu con trai khoa nga thị tất cả đều chấn nộ giận mà ra tay lúc này lại có một cái màu đen cổ phác bùn đài vừa bay mà ra trong chốc lát biến thành một tòa màu đen đại lục trên đó hách thấy hàng tỷ thân mang ra thu áo gai nhân loại tại hai tay hướng lên trời thành kính tụng niệm tế văn tòa kia bùn đải hiển nhiên là một tòa tế đàn đây là vu gia thánh nhân xuất thủ tại điểm hộ sử gia thánh nhân cổ vu chi pháp là vì nhân tộc sớm nhất phương pháp tu luyện cũng là sớm nhất cảm nộ g thiên địa chi pháp thông qua tế tự thiên địa đến thu hoạch được phản hồi ngay cả đời thứ nhất nhân tổ phục hy đế ngay từ đầu tu hành đều là pháp này s a cổ thương mang tế tự âm thanh truyền vang hắc ám mơ hồ có thể thấy được cái kia đoạn nguyên thủy thô kệch nhân tộc tuế y nguyệt ầm ầm cái kia hàng tỷ vu dân chỗ tế tự đại lục hoàn toàn ngăn t r ở đế hồng cùng khoa nga thị dân c h à o hành kích sau đó thư tử cùng tế đàn vừa thu lại hai nhà thánh nhân thoáng chốc biến mất mang đi hình thiên đầu lâu đế hồng lúc này kinh sợ nhìn về phía sâu trong vũ trụ cự đầu chỗ đến tột cùng chỗ đó xảy ra chuyện gì lại nơi này khác tại tứ đại cự đầu khủng bố năng lượng dưới một tiếng thanh thúy răng rắc cầm t h à n h như có đồ sứ bị đánh nát rõ ràng vang ở linh sơn trong vũ trụ toàn bộ sinh linh trong lòng qua trong giây lát bảy đạo chiếu sáng hắc cám vũ trụ tự ý tựa như một vị nào đó trí tôn đích thân tới chiếu sáng hắc cám vũ trụ cái đó là đế hồng cùng khoa nga thị trong lòng rung động làm hồng hoang trí tôn thế lực bọn họ lại là thiên phụ địa mẫu dòng dõi biết đến quá nhiều nhiều lắm là hồng ngông tử khí trong n g a y mắt hai người lớn thần tử linh hồn đều sôi trào hai mắt p h u lửa kích động đến phát cuồng thiên đạo bản nguyên nhận ra nơi đó sự vật mặt mũi không chỉ là hai người này còn có đến từ phật môn đạo giáo cùng nhân tộc cùng uy tín lâu năm thế lực lao quái vật nhóm tất cả đều cảm xúc sôi trào ba ba bá tiếp theo một cái trước mắt thật giống như bị đánh ra đến bảy đầu t ử khí nhảy lên tức thì phát tán linh sơn vũ trụ từng cái phương hướng ẩm ẩm tứ đại cự đầu tất cả đều xuất thủ riêng phần mình chạy về phía một đầu đế hồng khoa nga thị xiển giáo kim tiên hoàng mi lao tăng núi cửu tiên núi nhị tiên núi thái hoa địa phủ các loại thế lực ở trong cừng giả tất cả đều điên phân biệt phóng tới mặt khác ba đầu có thể cái k i a ba đầu tử khí tựa như lọt vào vũ trụ hư không lúc g ầ n lúc hiện căn bản bắt giữ không đến đế hồng con mắt gắt gao nhìn thẳng một đầu m ả n g lớn vũ trụ hư không sau lưng hắn phi t ố c xoay tròn hắn đang thi triển thiên phụ bí thuật chỉ xích thiên ngai đầu này hồng n ô n g tử khí xuyên qua rời dạc hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt đều hai mắt đỏ thẫm theo sắt đuổi theo bên này lục thanh bình ầm ầm một trường khác ở tổ giang trên đỉnh đầu、Phúc. tổ giang phát ra đau nhức gào giống toàn thân đều bị cuối cùng này một trường xé rách hắn thân thể vỡ thành tấp đoạn còn muốn gây dựng lại nhưng lục thanh bình đã sớm chuẩn bị đánh tan tổ giang thân thể về sau năm đạo cổ quẻ vừa bay mà ra tượng trưng cho thiên địa vũ trụ bí mật lớn nhất bắt quái c h ấ n áp tới ông những máu thịt kia bị chia làm năm bộ phận còn tại điên cuồng rung động lại tựa như cương thi bị dán lên lá bửa lại không có thể động lục thanh bình thở một hơi thật dài mặt lộ vẻ mừng rỡ đem nhận lấy quẻ sơn tới tay tô tú tú cũng có chút thổ tức thu tay lại bình phục pháp lực ba động lúc này lục thanh bình còn chưa kịp cảm tạ tô tú tú liền trở lại nhìn lại sâu trong vũ trụ hắn hiển nhiên cũng chú ý tới lúc này kịch biến vô số cường giả giống như điên đang truy đuổi cái kêu bày đầu tử khí hồng ngông tử khí lục thanh bình tâm tình chấn động tô tú tú đem cái kia đầu chúc hoàng con cổ cái đuôi thu hồi nói ta bị chém ra kim hoàng hiện thân vừa vặn thiếu trí tôn bản nguyên đầu này cái đuôi ở trong có chúc hoàng trí tôn huyết mạch bản nguyên có thể để ta bổ sung bản nguyên lục thanh bình không có bất kỳ cái gì ý kiến tô tú tú cũng nhìn về phía cái kia bảy đầu tử khí lúc này đã có bốn đầu bị bốn vị cự đầu bắt lấy nàng có chút nhăn đầu lông mày tựa hồ trong đầu đang lóe lên một chút ký ức đột nhiên con ngươi co rụt lại tựa hồ biết cái gì tiếng nổ nói hồng ngông tử khí cái kia tựa hồ là thiên đạo bản nguyên cũng liền tại nàng nói ra một câu nói kia thời điểm lục thanh bình đột nhiên tim đập l o ạ n bởi vì ở trước mặt của hắn mấy trăm vạn dặm chỗ hư không một đầu tử khí trong suốt dây dài bị đằng sau đông đảo thần thánh đuổi theo lại lao thẳng tới hắn vị trí này mà đến cái này suất thú ba lục thanh bình trong một chớp mắt đầu vóc tung ra ý nghĩ này kinh hô một tiếng liền nào tới chương bốn trăm năm mươi b ố xích tung tử người giỏi tính toán、Soạn. lục thanh bình tựa như một đạo xé rách bầu trời sao băng lại như từ thời không nước sông ở trong sông ra thần long thời không thần lực phía dưới vũ trụ hư không đều tại hắn ánh mắt ở trong trở nên cực kỳ chậm chạp hai con mắt của hắn ở trong cũng chỉ còn lại có đầu kia hồng mông tử khí vừa x à i bước qua vô biên vô hạn thời không ở sau lưng của hắn gấp dọc theo đi c h ư ớ c mắt liền đến hồng mông tử khí trước người lúc này lục thanh bình trong đôi mắt lộ ra không riêng gì hồng mông tử khí còn có h ắ n phía sau giống như sơn hải s ó n g lớn đập mà đến các lộ thần thánh đế hồng khoa nga thị địa phủ quần quận quỷ binh đại quân vân tiêu huynh m g ụ y cùng triệu công minh hoàng mi láo tăng xiền giáo vị kia kim tiên núi cửu tiên núi nhị tiên núi thái hoa núi lạc g i ả núi hoa nghiêm các loại thần thánh thế lực đều vào lúc này trông thấy tại thế lực khắp nơi truy đuổi dưới đầu kia hồng mông tử khí đằng trước xuất hiện một cái thân mặc cầm bảo sắc mặt trắng bệnh thiếu niên hắn giang hai tay giống như một ngụm lô đen liền c h ụ t vào đầu kia hồng mông tử khí giờ khắc này ngươi dám dừng tay a đế hồng phát ra gầm thét âm thanh chấn trăm triệu dặm hư không trong mắt vội vàng muốn phun ra lửa tại hồng mông tử khí xuất hiện cái kia một cái trước mắt hắn liền cảm ứng được cùng người bên cạnh khác biệt đặc thù ý vị giống như cái này hồng mông tử khí là trời sinh vì hắn chuẩn bị nếu là đạt được hắn đem có thể hoàn toàn thăng cấp vào đại thánh hàng ngũ cái này cùng hắn bản nguyên có quan hệ tựa hồ hồng mông tử khí có thể đem hắn bản nguyên bổ sung đến một cái hoàn mỹ cấp độ đuổi kịp phụ thân của hắn thiên phụ đế tuấn cùng lúc đó giận dữ gào thét không ngừng đế hồng một người còn có các lộ thần thánh tất cả đều tại thời khắc này giận dữ xuất thủ bọn họ đuổi theo lâu như vậy thế mà bị một người như vậy nhảy ra nhặt có s ắ n tựa hồ chính là bởi vì bọn họ cùng truy mánh liệt đuổi vậy mà đem hồng mông tử khí truy vào trong miệng người này có thể nói là trên trời rơi xuống cho hắn lục thanh bình một tay bắt lấy hồng mông tử khí đối diện liền đánh tới có thể làm sông cạn đá mòn trời thúc đất sụt khủng bố giết chóc đến từ bốn phương tám hướng cơ hồ là tất cả thần thánh đều xuất thủ cái này c u ồ n g bạo thủy triều bao phủ lục thanh bình bốn phía hết thảy h ừ lục thanh bình cười lạnh một tiếng không có chút nào b ồ i d ố i càng đem đế hồng uý hiếp xem như đánh rắm tại hắn cầm tới hồng mông tử khí về sau đông nhiên mở ra cờ che trời phần phật phần phật mà ra cờ che trời Hóa trong h â n t ở thành s、so、m ả h linh này, sơn n à vũ trụ c hát nhiên đem mảng lớn hư không cám mạng, đem mảng đại đồng lớn bóng a thanh kia o Trong lại. lục cái một chất mắt, bình cùng cái kia khôn cùng c h dết c l i ề lâm vào một mảnh vào n x ư ơ mù hốn đ ộ tối lĩnh vực ở trong. Ông ngong ngong. Trong bóng tối cái này phiến vũ trụ khu vực như sóng quần quận nhấp nô bị cái này lộ thần thánh đánh tới cự lực cơ hồ vén cái út sấp lại một khắc làm hát cám biến mất ba động khủng bố từ bát phương khuyết tán mà đi phá hủy mạng lớn đại lục tản tẫn cùng sao trời rơi xuống khối mấy vạn vạn bên trong nơi này bị đánh thành một mảnh chân không ngay cả một khối to bằng móng tay cục đá đều không tồn tại biến thành trống rông một mảnh biến mất đế hồng cùng khoa nga thị phát ra kinh thiên dích đạo khôn cùng chấn n ộ mang theo nằm mộng cũng nghĩ không ra rung động đó là cái gì lực lượng vậy mà có thể để cho một cái nửa bước thần thánh tại nhiều như thế các lộ thần thánh liên thủ hành kích dưới đã mất đi tung tích vạn giới cường giả rung động tâm linh sợ hai trong lòng không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm ự cái này vô tận quanh là vô tới, trừ cự lực kích c phi kia đại đại tứ t đầu cự cấp bậc h á này h không nếu n kỳ bất một cái o thánh t nhân cũng được u ệ t vọng. Vậy một à vàng bào xiền giáo vị kia tiên di ngươi thân mang tử thụ tiên y dì, đỉnh đầu vàng lóng ánh đạo quan khoan bào lao đạo, lúc này con rút lại, tê thanh nói. Nhân đạo lao đạo, vị tử thụ rút tê t hề, y đầu lúc lại, c h i ê n đế cái h khí, huyền thiên i điều kỷ. tạo c này m ộ trước cái t mắt không chỉ là hắn nhận ra phật môn hoàng mi tăng từ địa phủ quỷ môn quan bên trong đi ra một vị thân mang diêm quân hắc bảo c ự n giả cũng đều tiếng nổ đó nhất định là huyền thiên tạo điêu kỳ huyền thiên tạo điêu kỳ lai lịch cực lớn tại thiên đ ỉ n h k ỳ nguyên bên trong đã từng triển lộ qua phong thái khi đó hắn dưới trạng thái toàn thịnh có thể đem cả phiến thiên địa vũ trụ đều che lại có bao quát c à n khôn n g ô n g lung vũ trụ sức mạnh to lớn một khi thi triển đi ra lúc trước liền xem như cường giả tối đỉnh cũng không thể lại suy tính đưa ra bên trong tình huống âm thầm lấy đi hình thiên c h i đầu sử thánh cùng vu thánh cùng nhìn nhau hai vị nhân tộc đại năng trong lòng đều dâng lên mãnh liệt ý mừng chuyên h ú c đế truyền nhân sao lấy đi hồng mông tử khí người là nhân tộc cái này cùng chính bọn họ cầm tới cũng không có gì khác nhau lại không muốn tại các lộ thần thánh bên trong còn có ba người nhìn xem lục thanh bình biến mất địa phương cơ hồ tất cả đều toàn thân cứng ắ c vừa rồi người kia xuất thủ khí tức bên trong là đây là một vị nữ tử tóc t r o n g mây đầu đầy châu ngọc thân mang một bộ màu hồng cung váy xa hiển thị rõ cao quý l á n h diễm chi khí trước nhưng nàng lại là run rẩy mí mắt nhắm mắt lại ở một bên một cái tướng mạo nhìn qua càng trẻ tuổi một chút nữ tử toàn thân băng lãnh hai mắt rơi lệ lại là lửa hận cuồn cuộn nghiến răng khan hàn giọng đúng rồi chính là nhị tỷ khí tức giáp ba tại hai vị nữ tử bên người vị kia trước đó ngay tại linh sơn bên ngoài chúng cường hiện thân lúc dẫn động mảng lớn kinh hô tuấn giật đạo nhân trong tay nắm tay bóp nổ vang kinh khủng thần lực một quyển mà ra quỳnh tiêu tam hội hét dài một tiếng chấn động chung quanh thần thánh mang theo hoán giận bi thống cùng ngập trời lang liệt sắc ý kia là triệu công minh cùng vần tiêu bích tiêu huynh ngụi bọn họ làm sao cách đó không xa các lộ thần tiên thánh phật tất cả đều trái tim c h ấ n bị đột nhiên sát ý ngút trời huynh ngụi ba người kinh hai đến ba vị này thế nhưng là phong thần thời đại bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngon nhân nhất là mây xanh tiên tử cái kia thế nhưng là đã từng chủ trì qua cựu khúc hoàng hà trận cái thế ngon nhân xiền giáo mười hai kim tiên bị nàng một mẻ hốt gọn cho dù là đi qua rất nhiều đại thế x ỉ ể n giáo kim tiên nhóm cũng muốn nhìn qua vị này nữ tiên trong lòng rốn sợ lần này vị kia ngọc hư kim tiên càng là vòng quanh huynh mội ba người này đi hiện tại không biết phát sinh chuyện gì mây xanh tiên tử mặt không biểu tình nội tâm đã bi thống tới cực điểm truy nhất định muốn đem hắn tìm ra nàng trầm tĩnh khuôn mặt dưới đáy ẩn giấu đi không cách nào hình dung bi thương và l ử a giận thế này chuyển sinh đến nay nhị mội quỳnh tiêu cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ không biết chuyển sinh phương nào thế giới từ đầu đến cuối chưa thể người một nhà đoàn tụ trước đó vài ngày bọn họ thật vất vả từ sâu trong vũ trụ cảm ứng được một tiếng đến từ huyết mạch bên trên kêu gọi nhưng lại là tuyệt vọng cầu cứu đang dùng bất cứ giá nào để cho mình huynh trưởng cùng t ỷ mội có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng được đạo này tin tức vì nàng báo thủ có thể nghĩ các nàng kia là là kinh lịch như thế nào tâm tình lịch chuyển nhị mội vậy mà chết nhưng bọn hắn nhưng lại không biết cái kia cầu cứu cùng tuyệt vọng chuyên nghiệm là đến từ phương nào vũ trụ chi lớn làm bọn hắn đều muốn tuyệt vọng chỉ sợ muốn tìm tới cái kia giết quỳnh tiêu người so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn ai ngờ đúng vào lúc này ẩm ẩm tại các lộ thần thánh trong mắt ba vị này tiệt giáo n g â m nhân giống như đ i ê n tại hắc á m trong vũ trụ xuyên qua thần nghiệm không chút kiên kỵ g i ò xét mà ra không hề cố kỵ tại tất cả sừng nơi hẻo lánh rơi g i ò xét thậm chí ngay cả một chút thần thánh thân bên trên đều không bỏ qua cử động lần này gây nên quá nhiều thần thánh l ử a giận nhưng nhìn thấy ba người kia tựa hồ so với bọn hắn còn muốn điên cuồng cung gấp lại nhớ tới ba người này hiện hách không danh đều sát mặt khó coi không thể không nhịn đế hồng mấy người các lộ thần thánh mặc dù không biết sao nhưng bao nhiêu đều có thể đ o á n được đại khái chính là cùng cái kia nửa đường g i ế t ra cướp đi hồng mông tử khí người có quan hệ tìm đều tìm cho ta đế hồng chấn nộ truyền âm mệnh lệnh được đưa ra tất cả đến từ hoàng thiên phía trên chư thiên thần linh thánh giả tất cả đều nhào ra ngoài còn có hai đạo tử khí tiếp tục đuổi cái kia một đầu sắp đi ra ngoài một bên khác cái khác thần thánh đang truy đuổi còn lại hai đầu hồng nông tử khí nhất định là ta đế hồng trong lòng v ặ n vẹo tê ơ loại kia trong minh minh cảm giác nói cho hắn vật kia đối với ở đây bất kỳ người nào đều rất trọng yếu nhưng với hắn mà nói mới là mấu chốt nhất có thể nói là thành đạo c h i vật dạng này không tên cảm ứng để đế hồng cơ hồ đã mất đi thiên thần tử hình tượng tựa như một người điên tiếp tục hướng phía cái khác tử khí n à o tới ngay cả cùng đế hồng vì túc địch khoa nga thị đều phát giác đế hồng không thích hợp ẩm ẩm bởi vì hồng ngông tử khí xuất thế há cám linh sơn sâu trong vũ trụ đã loạn thành hỗn loạn tại miếu cổ phía trước một cái ngồi ngay ngắn ở màu đen sắt hoa sen bên trên tiểu thụy lao t ă n g lúc này nhàn nhạt truyền âm kia là truyền nhân của ngươi sao h ắ n tiếng nói rơi vào tang thương nhân tộc lao nhân trong lòng xích tùng tử ánh mắt rơi vào trong vũ trụ giống như cũng đang tìm kiếm lục thanh bình vừa rồi lục thanh bình cướp đi hồng mông tử khí một màn kia tự nhiên trốn không thoát mấy vị cự đầu ánh mắt chỉ là làm cờ che trời mở ra mà ra chính là bọn họ đều đã mất đi lục thanh bình tung tích địa tàng vương không có đạt được xích tùng tử trả lời lại lơ đễm cười nhạt nói đạo huynh chi biến ban ngày vì đem chi thuật có được trúc hoàng lại mở ra lối riêng đem phát dương quang đại vừa rồi cái này nhân tộc thiếu niên thi triển thời gian thuật người khác nhận không ra tưởng lầm là tổ long động thánh thuật người ta còn không nhìn ra được sao lúc này một đạo tôn q u ý giàn mua lệnh âm truyền đến nói xích tùng tử người nhân tộc giỏi tính toán a là tứ đại cự đầu một trong vị kia lão long đại thánh h ắ n có thể nói là chính thống trúc hoàng một mạch lão quái vật thời gian chi thuật tạo nghệ càng là không phải so bình thường nhất là tại xích tùng tử làm nhân tộc ngược lại đem trúc hoàng chi thuật luyện được càng thêm lô hỏa thuần thanh uy danh truyền xa thật nhiều đại thế về sau đối với trúc hoàng một mạch căn bản chính là cực lớn t r â m trọng lúc này sao có thể có thể đẻ ép được tà hỏa xích tùng tử đối với điệu tàng vương xác nhận cùng lão long đại thánh l ệ n h nói đều không có phủ nhận hắn chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói thế nào muốn xuất thủ sao chương 455, lục thanh bình một quẻ khai thiên miếu cổ trước đó có vô biên khí lưu c u ố n lên lưu thoáng đối với xích tùng tử bình tĩnh tiếng nói lão long đại thánh chìm cười một tiếng lại không làm cái gì quay người liền hướng phía miếu cổ ở trong đi bọn họ tứ đại cự đầu riêng phần mình bắt đến một đầu hồng mông tử khí về sau vậy mà không còn đi bắt càng nhiều tựa hồ một đầu đã đầy đủ mà lúc này đây bọn họ lại hướng phía miếu cổ mà đi tựa hồ nơi đó còn có thiên đại bí mật trước đó mới chỉ đào móc ra một bộ phận vì cái kia chỗ càng sâu bí mật bọn họ sẽ không ở lúc này trước lên xung đột tránh cho bị cái khác hai đại cự đầu tùy thời động tác đây là một vùng tăm tối trong hư không lục thanh bình ho ra đầy máu tô tú tú lo lắng hỏi thanh bình ngươi không sao chứ lục thanh bình xóa đi khỏe miệng vết máu nói không có việc gì chỉ là thi triển thời gian chi thuật dừng lại những cái kia dâng trào cự lực thời điểm nhận phản vệ lại tăng thêm né tránh không kịp chịu một đạo thánh nhân lực lượng không có nhiều trở ngại chỉ là bị thương ngoài da hãn t ự i hồ thật không có nhiều sự tình tô tú tú nhìn kỹ một chút cũng không khỏi tán thưởng lục thanh bình cái này kinh khủng nội tình căn g cơ nhục thân cường độ cơ hồ không kém thánh nhân đây là năm đạo cổ quẻ nàng biết lục thanh bình mỗi hai quẻ hóa ra đều sẽ âm dương tương sinh sinh ra một cái khủng bố tăng lên thuế biến nam đạo cổ quẻ g i a thân lục thanh bình l ụ c thân đều cường hoành như vậy bây giờ lại lấy được quẻ sơn vừa vặn có thể cùng quẻ c h ạ c h tương hợp làm được núi sông thông khí lần thứ ba âm dương thuế biến khi đó coi như cảnh giới vẫn không được thánh nhân nhưng chiến lực cùng thể phách tuyệt đối có thể một trọi một khiêu chiến thánh nhân gặp lại tổ giang loại kia thần thánh chỉ lục thanh bình một người sợ sẽ có thể cầm xuống bên ngoài bây giờ đang điên cuồng tìm kiếm ta tiền bối trước ủy khuất một cái cùng ta tại cái này cờ tre trời ở trong tránh một chút chờ ta vẽ ra quẻ sơn lại đi ra lục thanh bình lúc nói chuyện hai con n g ư ờ i như lánh điện lấp lóe hắn bây giờ quẻ sơn bản nguyên tới tay chỉ cần tạm thời tránh một hồi đợi đến quẻ sơn xuất thế đến lúc đó tùy tiện cái nào thanh nhân hắn đều có lực lượng tay không chống đỡ tô tú tú nghe vậy liền không lại quái dày biết lục thanh bình muốn bắt đầu vẽ quẻ cũng không nóng n ả y hỏi cái kia hồng mông tử khí sự tình trước hết rời đi đi cờ tre trời một cái khác v ự c cho lục thanh bình lưu lại một cái an tinh hoàn cảnh hô lục thanh bình phun ra một ngụm trọc khí trước đem thương thế ngăn chặn ổn định tâm thần ao ngong hắn lấy ra cái kia bị năm quẻ chấn áp lại tổ giang b ả nguyên n một bên có tổ giang hai đứa con trai thương c h ứ n g thị đâu lư u thị b ả nguyên n lúc này năm quẻ chuyển động thao thao bất tuyệt tâm dương chi khí từ năm quẻ phía trên lưu động mà ra nhất là quẻ trạch lấp lóe hư vô chi khí hóa hiển mông lung chi tượng phản ứng nhất là kịch liệt núi sông thông khí vốn là nhất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai viên quẻ tượng bây giờ núi c h i bản nguyên ở đây quẻ trạch điên cuồng phát sáng lại mơ hồ muốn đem cùng nó xứng đôi quẻ sơn thúc đẩy sinh trưởng ra nhưng lục thanh bình biết thánh nhân cảnh tổ giang đã đến bất hủ c h i cảnh muốn chấn áp luyện hóa không phải là ngắn ngủi c h i công trước từ hắn hai đứa con trai hạ thủ vẽ ra quẻ sơn thứ nhất hảo tiếp theo liền có đột phá khẩu tịch quẻ sơn bản thân c h i sức mạnh to lớn lại phối hợp cái k h á c năm quẻ hình thành tuần hoàn đến lúc đó tự nhiên liền có thể thuận lý thành t r ư ơ n g một mạch mà thành lục thanh bình lập tức xuất thủ ngón tay hắn điểm ra rơi vào thương trương thị đâu lư thị hai đoàn bản nguyên phía trên lấy tay chấm mực lấy hư sông vị kính phản chiếu núi thực hư thực giao nhau vốn là âm dương nguyên trạng hộ sinh lẫn nhau tồn chính như vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương hai màu đen trắng chính là bởi vì có đen mới có thể làm nổi bật lên trắng viên kia đúng quẻ lúc này treo bay mà lên lục thanh bình lấy chi vì trong kính hư tượng bắt đầu phản chiếu cái này giơ lên hắn đã sớm tại lấy quẻ phong vẽ ra quẻ lôi thời điểm l n g qua tất nhiên là xe nhẹ đường quen so một mình muốn vẽ ra quẻ trạch thời điểm muốn dễ dàng rất nhiều ong n g o n g n g o n g lục thanh bình hít sâu một hơi tại quẻ trạch phản chiếu phía dưới một cái hoàn toàn tương phản quẻ hư ảnh dần dần hiện hiện t h o á n g chốc một cỗ vạn vật hư thực tồn tại ở ở giữa linh n g ộ quần quẫn không dứt từ lục thanh bình trong lòng hiện hiện l i ê n tựa như một người minh bạch hai ngồi tam đẳng tại sáu cái kia trái lại lại tính ba thành hai tự nhiên rõ ràng chỉ cần thay đổi phương hướng là đủ giờ khắc này cờ tre trời bên trong đột nhiên dừng lại chỉ có lục thanh bình ngón tay tại bình rời mà ra một đường tới từ tuyên cổ bút tích tại thiên địa hư không ở giữa sinh ra sau đó vừa đức tiếp theo tại v ẽ r a mặt khác nửa phần ẩm ẩm cấn sơn chi quẻ thứ nhất hảo bị lục thanh bình dễ như t r ở bàn tay một vẽ mà ra trong một chớp mắt lục thanh bình tâm thần đắm chìm đến một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu tại cảm giác của hắn bên trong tựa như chư thiên vạn giới vũ trụ hư không đều vì hắn mở ra một chút hư ả o thế giới thực tướng thế giới hư thực nhị khí tức tượng trưng cho hữu hình vô hình c h i vật lục thanh bình trong tầm mắt nhìn thấy vô biên bắt ngát thế giới có chút thế giới là chân thật tồn tại có chút thế giới là vô hình tồn tại hư thực tôn nhau lên lục thanh bình thân hình cũng bắt đầu tại thực thể cùng hư tượng ở giữa biến ảo không có trạng thái trạng có ba ì n tinh thần hắn bị một cỗ sức mạnh to lớn thôi động điên cuồng dọc theo đi cảm nhận được quá nhiều quá nhiều hữu hình vô hình thế giới kia là cái khác đông đảo thứ nguyên không gian trong ngáy mắt vê anh vê anh vê anh lục thanh bình mở mắt từ bốn p h ư ơ n g tám hướng vô tận thứ nguyên bị tinh thần hắn dẫn dắt mà đến một cỗ cự lực thoáng chốc ra thân để hắn mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng lớn mạnh quẻ sơn thứ nhất h à o vẽ ra sáu quẻ cùng vang lên lục thanh bình hai con ngươi diễn hóa nhật nguyệt giữa trời cương nhu cùng tồn tại phong lôi gặp nhau nhất động nhất tĩnh diễn dịch thế gian huyền diệu nhất khí cơ động lúc thiên địa vạn vật sinh phát tính lúc thiên địa vạn vật diệt tuyệt sinh diệt luân chuyển cờ tre trời thế giới bên trong bắt đầu dập dần một cỗ cổ xưa ý cảnh tựa hồ mở ra tòa nào đó thần bí môn hộ để người đem thiên địa hết thẻ bí mật đều tại cái này sáu quẻ ở trong đọc giải ra quẻ sơn thực tướng c h i khí bắt đầu tràn ngập hướng lục thanh bình toàn thân để lục thanh bình mỗi một cái khớp xương liên đối bắt đầu cánh tay trên đùi cơ bắp cũng bắt đầu thuế biến tô tú tú tại cách đó không xa cảm ứng được nhìn về phía lục thanh bình trong thoáng chốc trải qua tựa như nhìn thấy lục thanh bình toàn thân biến thành từng đạo núi cao núi non cực giống khai thiên tổ thần sáu quẻ tê x u ấ t cái kia bị chấn áp lại tổ giang huyết n ụ c phát giác được sắp biến mất nguy cơ phát ra bạo giống không chút nào vô dụng sáu quẻ luân chuyển phía dưới đã tụ tập được một cỗ lại thế tự thành âm dương tuần hoàn đây là muốn hoàn toàn thôn vệ hết tổ giang bản nguyên đem quẻ sơn thứ hai h ả o cùng thứ ba h ả o tất cả đều lấp đầy lại không muốn ngay lúc này lục thanh bình nội tâm khẽ động bị hắn thu tại ống tay h áo ở trong đầu kia hồng mông tử khí vậy mà toán loạn lục thanh bình bây giờ hai con ngươi bên trong tựa như đã mất đi tình cảm s á t thái bị sáu quẻ thuyết minh mà ra thiên địa pháp tắc toàn bộ tràn ngập chỉ còn lại có cơ t r í thần huy bây giờ nằm trong loại trạng thái này hắn đem ánh mắt rơi vào hồng mông tử khí phía trên về sau kinh ngạc nói thiên Thiên đạo bản nguyên t r ờ i đây là so thiên thần tử đế hồng càng thích hợp quẻ thiên a quẻ thiên nguyên lai、like, hôm nay đúng là ta một hơi vẽ ra thứ bảy quẻ thời điểm lục thanh bình mặt không biểu tình hắn ống tay háo lắc một cái đem hồng nông tử khí thả ra dùng ngón tay khiên động lại muốn tiếp tục vẽ quẻ cách đó không xa tô tú tú lúc này vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem lục thanh bình tiếp tục viết cử động nàng giờ khắc này chẳng biết tại sao cảm thấy tại cách đó không xa người kia lại không giống như là lục thanh bình mà là nào đó một vị thiên đế lục thanh bình giơ tay lên ngón tay trong lòng đạm mạc vô tình trong đầu chỉ có nhất nghiệm đó chính là mình tiếp tục làm thứ bảy quẻ quẻ thiên lợi nói cái này một quẻ muốn khai thiên một quẻ khai thiên lục thanh bình nhẹ dọn g thì thảo ngón tay vạch một cái mạ qua mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái thân mặc áo gai thiên đế đứng tại lạc thủy một bên cử động cùng mình giống nhau như đúc vị tia thiên đế ngón tay một vẽ mở ra thời đại trung cổ mở ra văn minh tình thế mở ra một cái thuộc về nhân tộc mới tinh thiên địa thời gian qua đi không biết bao nhiêu vạn vạn năm về sau bây giờ thế gian lại lần nữa thêm ra một vị một quẻ khai thiên người chương 456, t h à n h thánh cờ tre trời thế giới ở trong lục thanh bình một bút lơ lửng đột ngột ở giữa hắn quanh mình dị tượng nổi lên bốn phía mơ hồ có thể thấy được thái cổ hồng hoang c h i tượng thê lương cổ xưa không khí gào thét mà ra tiếp theo lại có thể thấy được thượng cổ thần thoại t r i dung tôn quý phiêu giật ý cảnh vờn quanh bốn phía tùy theo là trung cổ văn minh đại thế một phái từ man hoang n g ô n g ngội hướng về văn minh hát vang tiến mạnh tranh cảnh tại phóng thích lấy vi đại mị lực cái kia phiến tranh cảnh bên trong cũng có mấy cái như vậy người tại thời gian trường hà trung thượng lưu nơi nào đó làm lấy cùng lục thanh bình lúc này đồng dạng động tác một quẻ khai thiên hoa ba tựa như b ả n cổ thần phủ nhất cử bổ ra hồng n g ô n g hỗn độn mà hậu sinh ra vũ trụ vạn vực mặt trời mặt trăng và ngôi sao sông núi c ỏ cây chim thú cá trùng vạn sự vạn tượng liên tiếp ba bút hòa ra mỗi một bút hòa ra lục thanh bình trong lòng cái kia cỗ to lớn mênh g ô n g lĩnh ngộ liền vô hạn kéo lên thiên thiên thiên lục thanh bình trong lòng thì t h ầ m hắn bắt quái tổng cương bên trong sớm có kết luận thiên địa định vị quẻ thiên cùng quẻ địa là trong bắt quái dùng để định vị hai quẻ chủ yếu chia làm trên dưới trời vi thượng là vì thượng t i ê n đất là dưới là vì xuống đất trên cùng dưới là thiên địa vũ trụ ở giữa cơ bản nhất hai đầu p h á p tắc có trên dưới vạn vật tồn tại mới có cơ sở ba bút hóa thành ba hảo hồng nông tử khí rót vào ba đạo thuần dương hảo khí bên trong vì lục thanh bình mở ra một tòa vô cùng trí cao vô thượng tầm mắt cảnh giới của hắn tu vi lập tức liền nhảy lên tới chỉ kém một lớp giấy xuyên phá liền có thể hoàn toàn tiến vào thánh nhân chi môn một bước kia trong thân thể bất hủ chi khí tựa như một mảnh hải dương bị đun sôi toàn thân của hắn lúc này chín thành chín đều chuyển đổi thành bất hủ trạng thái hoàn thành một trận chất lượng cấp tiến hóa chỉ kém hai chân nguyên lai đây chính là quẻ thiên lục thanh bình n g n g đầu không chỉ là hắn ngay cả cách đó không xa tô tú tú đều c h ấ n kinh ngạc nhìn về phía lục thanh bình đỉnh đầu một mảnh màu xanh thiên khung làm lục thanh bình quẻ thiên vãi ra về sau đỉnh đầu hắn thêm ra một mảnh màu xanh thiên khung có vạn vạn mẫu phạm vi bao phủ vũ nội giờ k h ắ c này lục thanh bình tựa như liền hóa thành cái kia phiến trời xanh là vì mảnh này trời xanh nhân cách hóa tồn tại người thêm quét ngang vì lớn lại thêm quét ngang là trời lục thanh bình nhìn xem đỉnh đầu mảnh này trời xanh vẽ ra quẻ thiên về sau chưa từng có như thế rõ ràng đối với thiên có chỗ nhận biết nhân tộc tạo chữ vốn là cất dấu trên đời này bí mật lớn nhất trời tức là đầu người đỉnh phía trên tồn tại trước thêm ra quét ngang tượng trưng cho trời vô cùng lớn thiên địa vũ trụ bên trong lại không cái gì một vật nhưng cùng trời tương đối trời vì thế gian lớn nhất bao phủ văn vật bao trùm chư thiên vạn tộc thần tiên thánh phật vũ trụ sao trời sông núi dị vực hết t h ể hữu hình vô hình tồn tại lớn phía trên lại thêm quét ngang tượng trưng cho trời vô hạn cao vị trí cao vô thượng c h i ý chúng ta tộc tiền bối từ sinh ra mới bắt đầu liền không chiều bái thần thánh không tìm đạo tổ bất kính phật đà nhân tộc không sư duy nhất kính t r ọ n g người chỉ có thiên địa văn vật hậu thế có người từng nói hoa hạ người đồng thời không tín ngưỡng hoặc nói hoa hạ đa nguyên thần giáo tồn tại ai cũng đ ề u không phải chính thống lục thanh bình bây giờ minh ngộ cái này tất cả đều là phật đạo thần ma và ở hoa hạ tạo thành ảnh hưởng để nhân tộc bản thân tín ngưỡng bị t r ô n sâu ở tuế nguyệt cho bụi ở trong bây giờ làm lục thanh bình vẽ ra quẻ thiên lao đi tầng này cho bụi phát hiện nhân tộc tín ngưỡng từ đầu đến cuối cũng chỉ có bốn chữ kính thiên p h á p tổ nhân tộc từ đầu đến cuối tín ngưỡng đều là một đoàn vô hình vô chất đồ vật tên là trời lão bách tính môn lại xương trời xanh thượng thiên thanh thiên đại lao ra một chút tục xương thượng thiên có mắt mời lên thương làm chủ làm chuyện ác muốn bị trời đánh ngũ lôi đều là đến từ cổ nhân nguyên thủy nhất đối với trời sùng bái cho rằng h ắ n trí cao vô thượng trí công vô tư là thế gian tồn tại vĩ đại nhất chính là bởi vì loại này nhân tộc đối với trời sùng bái mới khiến cho nhân tộc đệ nhất môn pháp vu pháp hiền thế vu cái chữ này cũng công hoàn toàn công bố môn này bố phục á Pháp Pháp. sáng p phân p bản biệt đại biểu ban trên ngang thiên địa, mà người đứng tại trong đó, ý là câu thông thiên địa. Cho nên vu pháp chính là câu thông thiên nhân thiên nhà nhất, chất. Chữ câu Cho câu tộc hai theo khai thứ h tại Vũ, Vũ Vũ dưới đại Gia. địa, địa. địa địa Đây đó, đầu mà làm là là là ý hy đế tại vu pháp cơ sở bên trên đem tiến thêm một bước cuối cùng từ làm theo thiên địa chuyển biến làm nắm giữ thiên địa bắt quái đường tận trong thiên địa tất cả bí mật đến tận đây về sau nhân tộc tại kính trời cái này một nguyên thủy x u n g bái về sau lại lần nữa thêm ra lại nhất trọng tín ngưỡng tức là phát tổ phục hy đế mở văn minh thiếu hạo đế phát minh lễ nhạc viêm hoàng nhị đế chế định luân lý cương thường đợi cho chuyên húc đế thời đại đem hoàn toàn phát dương quan g đại để hoa hạ văn minh chiếu sáng chư thiên vạn giới chinh phục vũ trụ ở giữa tất cả thần tiên thánh phật hoa hạ văn minh làm theo thiên địa c h i pháp từ cái kia phiến cổ xưa tăng thương đại địa bên trên mở ra một đoá lại một đoá kỳ hoa có thể nói là muôn hoa đua thám k h o hồng bách gia cùng vang lên mặc dù là giáo nghĩa khác biệt nhưng nền tảng tất cả đều là tại trình bày người tại thiên địa vũ trụ quan hệ trong đó kính thiên pháp tổ bốn chữ mới là nhân tộc văn minh tiến hóa cho tới hôm nay nền tảng đối với thiên địa tự nhiên kính sợ đối với tổ tông tiên phong kéo dài cho đến nay thay mặt lục thanh bình hoàn toàn tiếp nhận người hoa tộc tiên tổ văn minh bó đuốc nối liền văn minh đứt gãy một quẻ vẽ ra lục thanh bình thân thể quanh mình đều bị một cỗ thần bí khí tức cổ xưa b ả o phủ hắn chỉ là khoác tay lúc đầu cần to lớn công trình chậm rãi chuyển hóa tổ giang bản nguyên trong chớp mắt viên mãn lại một cái chớp mắt hoa lạp lạp lạp lục thanh bình ánh mắt rủ xuống tựa như trời xanh hàng chỉ trí cao vô thượng c h i sức mạnh to lớn rủ xuống hán chi tâm ý đã là thiên ý phong lôi thủy hỏa núi sông sáu quẻ tại thời khắc này tất cả đều theo quẻ thiên vận chuyển mà thành viên mãn c h i tượng ẩm ẩm hết thể bảy đại cổ quẻ tất cả đều thành ba hảo viên mãn c h i tượng tại thần tộc tu hành bên trong bất luận cái gì vừa đến bản nguyên tu luyện tới cùng loại với lục thanh bình một quẻ bên trong thứ ba h ả o viên mãn trạng thái chính là thanh nhân bây giờ lục thanh bình bảy đạo bản nguyên viên mãn tương đương với hắn tu thành bảy đạo thanh nhân lục thanh bình treo núi nhảy lên đã thả người tiến vào không thể tưởng tượng nổi cường đại hoàn cảnh so vũ trụ bên trong bất luận một vị nào thanh nhân đều muốn xa xa mạnh hơn gấp bảy thanh bình ngươi thành thánh tô tú tú mừng rỡ không thôi lập tức tới gần chúc mừng đang đến gần một cái t r ớ c mắt nàng cảm nhận được đến từ lục thanh bình trên thân bản chất thuế biến một cố dị thường tôn quý vô thượng cảm giác từ trên người lục thanh bình tự nhiên sinh ra làm lục thanh bình hai con ngươi rơi xuống nàng thật giống như bị một đôi trời xanh chi n h ã n nhìn chăm chú lục thanh bình thở ra một hơi nói thành nhưng thánh nhân dù thành bắt quái lại còn kém một quẻ hắn đang nói chuyện xung quanh có bảy quẻ vượt quanh ở sau lưng trải thành một trương âm dương đ ổ thời k h ắ c này lục thanh bình đỉnh đầu có vạn vạn mẫu trời xanh rủ xuống phủ xuống tới phía sau lưng một t r ư ơ n g âm dương đạo đồ không câu c h u y ể n tựa như lưng một cái âm dương thế giới khoảng t r ừ n g phong lôi thủy hỏa núi sông sáu quẻ lấy quẻ thiên cầm đầu tựa như sao trời chuyển động lại tại dưới chân kém một đạo khí cơ là mặt đất tô tú tú thấy một màn này đột nhiên sinh ra minh ngộ thốt ra nàng lúc này lại có một loại cảm giác một khi lục thanh bình dưới chân đạo này khí cơ bồ đầy như vậy sẽ đem thiên địa vũ trụ vạn vật đều ôm đồm đi vào có một loại chúa tể vạn vật sức mạnh to lớn bắt quái một khi toàn bộ vẽ ra vậy sẽ là tám con túi lớn đem vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật đều đặt vào đến lúc đó mặc kệ là thời gian hay là không gian hay là âm dương ngũ hành hết thể hữu hình vô hình tồn tại đều tại lục thanh bình bắt quái bên trong tiền bối chúng ta ra ngoài đi lục thanh bình đối với tô tú tú nói đi lấy cái kia cuối cùng một đạo quẻ sơn bản nguyên chương 457, lục thanh bình lại xuất hiện h á cám mà băng tịch sâu trong vũ trụ đây vốn là phật đà trí thánh quang minh c h i tịnh thổ bây giờ lại trải rộng tường đổ c h i tượng có từng sợi màu đen huyết vụ cơ hồ làm cho này p h i ế n vũ trụ bên trong khí lưu đều biến s ệ n sệt mang theo chút mùi màu tươi phật tổ chỗ biểu tượng ý nghĩa càng là quang minh từ bi thì giờ phút này linh sơn vũ trụ bên trong mang đến tương phản thì càng làm người ta trong lòng trầm mặc ẩm ẩm linh sơn sâu trong vũ trụ tòa kia cổ phát miếu nhỏ xem ra liền như là phổ thông ốc xá lớn nhỏ nhưng lại liên tục thừa nhận tứ đại cự đầu hành k í c h mà chỉ là mái nhà cùng chấn động dì rào rơi thổ m à t h ô i bốn phía đã có mảng lớn vũ trụ tinh hà đại lục tàn tẫn bị liên lụy một quyển mà không hóa thành trong vũ trụ một trận sao trời bột mịn kết quả tòa miếu nhỏ kia dường như thiên địa vũ trụ ở giữa cứng rắn nhất sự vật tại có thể làm tinh không đều t r ô n vùi bốn cỗ cự đầu xuất thủ phía dưới như cũ sừng sững bất động trong ự a như chấn nguyệt sông bên áp tại tuế t dài bên trong một khối ngoan thạch. Tại sâu trong khối ngoan sâu vũ trụ tứ đại có ự tựa đầu điểm. đổi đại đã miếu muốn truy không kích ngoanh nhỏ, như thời chiến, h ngừng Bên này, trong vũ trụ truy đổi đại chiến, cũng gì cái mở diễn trụ ra vũ a tới thời tử t núi Đổi được đỉnh đỉnh núi thời Đuổi kịp đầu khắc. hồng mông tử khí. kịp kêu rộng o n g vũ trụ, r có lớn thiên âm chấn động hư không bắt phương tạo nên quần c u ộ n g ậ n sóng tựa như như tiếng sấm vang ở tất cả thần linh tiên nhân trong lòng khiến những sinh linh này cảm thấy hoảng sợ bị chen ép đầu cũng không dám nhấc tất cả đều không dám tới gần nơi đó kia là hồng hoang hoàng thiên con trai đế hồng tại đem người đuổi bắt còn lại hai đầu hồng mông tử khí một trong tại lục thanh bình cuốn đi trong đó một đầu quỷ dị biến mất về sau một đám người khổ không tìm được tựa như lục thanh bình sống sờ sờ từ linh sơn vũ trụ biến mất có lao quái vật phỏng đoán kia tiểu tử có lẽ là lấy một loại nào đó đặc dị không gian thuật thông qua chuyển di tinh không đã sớm tại cầm tới hồng mông tử khí một khắc này đem mình c h u y ể n tống rời đi linh sơn vũ trụ có thể đã sớm đến ngoại giới sau đó thời gian bên trong nương theo lấy đông đảo cường giả khắp nơi đem linh sơn trong vũ trụ cơ hồ lật cả đáy lên trời cũng tìm không thấy nửa điểm vết tích phần lớn thừa nhận cái thuyết pháp này thế là chỉ cần cắn răng ôm hận không thể không từ bỏ đối với lục thanh bình tìm kiếm tiếp theo đem càng lớn tâm tư đặt ở chỉ còn lại hai đầu hồng mông tử khí dưới cái này hai đầu hồng mông tử khí trong đó một đầu tại ngay từ đầu còn từng muốn thông qua linh sơn xuất khẩu bỏ chạy ra ngoài k ế tại quả quỷ quan bị địa phủ quỷ môn quan nằm ngang phủ Linh môn nằm Sơn n g ở lối vào. n h s n sinh ngăn chặn Linh Sơn môn phản h hộ. h Sau cửa vào môn hộ. Sau đó, p ấ tứ như là chư thiên vạn giới một đám hôn độn lang, đang điên cùng đuổi bắt hai đầu không hề có lực hoàn thủ hồng mông linh chư hồ hai hề thủ là lực có một bắt vật. Tại t giới đuổi đám đầu đại cự đầu dưới đáy thế lực bên trong là thuộc địa phủ lần này tới đến cường g i ả nhiều tổng cộng là năm vị diêm quân rõ ràng là chư thiên vạn giới tất cả đại nhân giới yêu ma đạo thần tiên giới khiến vạn linh biết rõ tần q u ả n vương sở giang vương tống đế vương ngũ q u a n vương Cùng Vương. Diêm La Vương. đây là hàng thật giá thật đến năm vị thần t h á n h cấp tồn tại cái khác như là núi cửu tiên núi nhị tiên núi thái hoa hoặc là núi lạc già tiểu lôi âm tự núi hoa nghiêm các loại phật đạo thế lực mặc dù đều xuất thân một giáo nhưng không có lập giáo tổ sư ở đây lòng người cũng không như thế nào thống nhất không có chủ trì người coi như các giáo đều có lẽ có một hai vị thánh nhân nhưng tóm lại là năm b ẻ bảy mảng nguyên nhân chính là như thế tại trước đó phật môn bắt bộ hộ pháp giả xoa tranh đoạt dưới tiểu lôi âm tự cùng núi hoa nghiêm căn bản không thể tranh đoạt qua địa phủ bị địa phủ đem cái kia phật môn chiến đấu thánh giả cấp giả xoa thi thể cấp đi lúc này địa phủ thình lình cũng là đối cái này còn lại hai đầu một trong hồng mông tử khí nhìn chằm chằm tình thế bắt buộc n h ấ p quân quận lưu truyền không dứt đầy trời quỷ vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được năm vị cao lớn diêm quân hình thể đi đầu một vị diêm quân quát khẽ một tiếng tựa như dạ k ê u khắc hổ có thể làm tiểu nhi rừng gáy xâm sợ dị thường vê anh một cái thông thiên quỷ trào nhô ra quỷ trào bên trên móng tay sắt lạnh t h é thé tựa như năm cái t r ừ n g mâu lấp loe u lệ khiếp người chi mang trên đó có ngập trời quỷ vụ gào thét l a n l ộ t lôi cuốn như đại dương quỷ lực ôm chọn hướng đầu này hồng mông tử khí chỗ trăm triệu g i ả m hư không ông long long l ơ mờ có quỷ đạo nhạc hề u minh văn trường tại cái này trăm triệu g i ả m trong hư không gom xuống hóa thành ngàn vạn như quần tinh hạ xuống hắc khí phù văn như là xiềng xích giam cầm hướng hồng mông tử khí ngươi địa phủ mơ tưởng được đầu này hồng mông tử khí hoàng mi lão tăng thấp dọn g g ầ m thét bị từ trong tay cướp đi dạ xoa hộ pháp thi thể hắn giận dữ c h i hỏa căn bản là không có cách đẻ xuống vê anh một đôi kim bạt bị hắn một tế mà ra tại khoảng cách tần quảng vương quỷ trào xa xa vạn dặm chỗ tương đối mà kích x o ặ t một đạo tiếng vang phát động gào thét ngàn vạn dặm sóng âm như thanh tịnh trang nghiêm c h i phật đà xương hống、Soạt nhô ra quỷ trào tần quảng vương toàn thân quỷ khí thình lình giống như là bị đuổi tàn ra phạm vi lớn biến mất ừ tần quảng vương tâm thần đều bị cái này đạo phật rõ ràng thánh thanh âm dung chuyển một kia như là bị cuốn vào trang nhã tịnh thổ cũng tỉ như một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng quỷ đột nhiên bị bại lộ tại vạn phật hướng tông thời điểm linh sơn thánh địa làm hắn toàn thân không thoải mái phật môn thật sự cho rằng lúc này hay là ngươi điệu tàng vương chấn áp địa ngục một đời kia sao ta địa ngục phong đô đại đế thế này trở về chính là lục đạo luân hồi c h i chủ phật giám c ả ta máu nhuộm linh sơn một tiếng xâm lệ giữ tận gọi khiến quanh mình thần linh tiên nhân ôm đầu rít lên thần xác thống khổ thật giống như bị đâm vào sâu trong linh hồn cái khác các lộ thần thánh đều là chấn động trong lòng nhao nhao vô ý thức ngẩng đầu hướng phía hắc cám vũ trụ nơi đó địa tàng vương nhìn lại vị này nhưng lại tại nơi này ngươi sở giang vương lại lớn như thế khẩu khí đến tột cùng là địa phủ một thế này được bao lớn ỉ vào chẳng lẽ vị kia phong đô đại đế bất cứ lúc nào cũng sẽ d á n g lâm ở đây xuất thủ hết thể ngũ đại diêm quân xuất thủ lần nữa xoay hợp lại cùng nhau lực lượng có thể xưng có thể quét ngang ở đây bất luận cái gì một phái đáng tiếc có thể làm chư thiên thần thánh tu thành kim tiên thánh nhân cảnh giới tồn tại cái kia điều không phải tâm cao khí ngạo kiệt ngạo công nhân làm sao có thể liền bị ngũ đại diêm quân hoàn toàn chấn nhiếp tâm thần hoàn toàn chính xác hiện tại bất luận cái gì một nhà đơn độc tương đối địa phủ cũng không là đối thủ nhưng hồng mông tử khí thế nhưng là chúng nuôi tên tri ai muốn trước đoạt đến vậy sẽ phải hỏi qua ý kiến của những người khác tại ngũ đại diêm quân một bên ngăn cản hồng mông tử khí bình thường chặn đánh cái khắc thần thánh thời điểm Và anh, vũ trụ trong bóng tối rết ra hai vị cường giả tuyệt đỉnh một người trong đó đỉnh đầu mên ngông hoàng thiên hán thế nguy nga hùng vĩ như thiên khung vượt qua một trưởng liền t r ụ p về phía ngũ đại diêm quân bên trong mạnh nhất diêm la vương ẩm ẩm diêm la vương lại bị một trưởng rơi thân chấn động đến lùi gấp thiên thần tử đế hồng diêm la vương kinh hãi l i n h giáo đến hoàng thiên con trai khủng bố uy thế nhưng cũng liền tại đế hồng một trưởng đột phá diêm la vương ngược lại thân thể mau ra tàn ảnh bước ra một bước bàn tay lớn mò về đầu kia hồng n g ô n g tử khí thời điểm đế hồng tiểu tử người mơ tưởng ha ha ha có thể làm sao trời cũng vì đó chấn động như sấm tiếng cười mang theo một chút â m trầm x ả i bước truy đuổi mà đi đánh ra ngàn vạn đạo thần tác như bao quát chu thiên huyền hoàng chi khí rút g i ế t mà đi Phanh phanh phanh phù í a sau. Đế hồng hư lạnh một tiếng, triển tăng một gốc thương cổ thụ, gió cao gốc thương không, nằm ngủ trên đó dị tượng. Phù tăng thụ thinh linh khoa nga thị thấy thế kinh hô một tiếng chỉ gặp cái kia giống như có thể gánh vác m ư ờ i vòng mặt trời phù tăng thụ vừa bay mà ra lại cũng không cỡ nào ngưng thực chỉ là huyết ảnh nhưng vẫn cũ chống đỡ ngàn vạn đạo huyền hoàng thần tắc báo thủ ẩm suy suy suy ngàn vạn cổ lá bay tứ tung bị quật bắt phương m à tán vũ trụ mảng lớn lá rụng mặc dù là hư tượng cũng đã để đế hồng có cơ hội đứng tại nhất tới gần hồng mông tử khí vị trí lúc này cái khác thần thánh đều cơ hồ đem hồng mông tử khí bao vây chặn đánh chết rồi căn bản không thể trốn đi đâu được đáng hận a khoa nga thị nội trừng thần mâu lại là chậm một tuyến mắt thấy đế hồng mặt lộ vẻ run dày cuồng hỉ liền muốn một phát bắt được hồng mông tử khí cái đôi giờ k h ắ c này đột nhiên các lộ thần thánh đều như có cảm giác một cỗ rất là đặc thù cổ xưa khí tức từ sâu trong hư không vượt qua mà đến trước mắt chính là vô hạn khoảng cách ngay sau đó tại đại bộ phận trơ mắt muốn nhìn lấy đế hồng cầm tới hồng mông tử khí thời khắc tại chỗ kia vị trí thời gian nước sông d ậ p d ờ n cái kia đạo làm bọn hắn tất cả đều sắc mặt ngưng kết tiếp theo cảm xúc sôi trào người xuất hiện、Bệnh. lục thanh bình lấy không thể tưởng tượng nổi thân pháp xuất hiện tại hồng mông tử khí trước mặt tay hắn một chương lại một lần nữa đem hồng mông tử khí trước đế hồng một bước nắm bắt tới tay hoàn toàn đem trước một màn kia tái hiện đế hồng sắc mặt ngốc trệ cơ hồ hóa đá tại đương trường tiếp theo vê anh lại là n g ư ờ i ba đế hồng điên cuồng nổi điên một lần cũng được bị lục thanh bình biến mất không thấy gì nữa kết quả lại còn dám lại tới một lần cũng không biết là lục thanh bình gan lớn phát cuồng vẫn là thật tự cho là hắn có cái kia thần bí ẩn n ạ c thuật có thể lại một lần thong dong mà đi lần này khoảng cách gần như thế cho bản thần tử chết ba giờ k h ắ c này đế hồng có thể nói từ đây thế sinh ra mới bắt đầu mấy trăm ngàn năm qua đều không có dạng này bị tức được nổi điên qua một cái nhân tộc sâu kiến liên tục hai lần dám đến ở ngay trước mặt chính mình cướp đi mình tha thiết ước mơ đồ vật đế hồng khoảng cách lục thanh bình chỉ có mười ngàn trượng bực này khoảng cách đối với thánh nhân đến nói cơ hồ có thể không cần tính cơ hồ ngàn phần chi nhất nghiệm nháy mắt đế hồng liền oanh ra đời này kinh khủng nhất nhất nén giận mà ra một quyền một quyền này những nơi đi qua một cỗ đường đường huy hoàng vô thượng chi khí rộng lớn đập vào mặt khiến người tựa như trông thấy chúng thần chi vương tại thần đường ở trong cao cao mà ngồi quan sát thiên địa vũ trụ uy nghiêm bộ dáng hoàng thiên một thần cao cao tại thượng những người còn lại đều tại châm phía dưới một quyền rơi chỗ tựa như một mảnh bên dưới vòm trời vượt t r ê n đến vạn vật gần như chỉ ở hắn túi xuống thủ Có không í trong thần linh tiên nhân tại t linh nhân ă m giảm triệu g bên n à i đều bị cỗ à à y h o n Thiên chi khí sung k í mắt mọi người lại không phải đế hồng một quyền đem lục thanh bình lệ xuyên mà là lục thanh bình dối ra cái kia năm cái gầy cao ngón tay không nhìn thời không khoảng cách tại đế hồng một quyển vì rơi bên trong trước đó trước một bước năm ngón tay bàn tay lớn đặt tại hồng hoang thiên phụ con trai đế hồng trên mặt sau đó năm ngón tay nắm bắt đế hồng mặt đem đế hồng thân thể nhẹ nhàng từ trước mặt nắm lấy nhấc lên chương 458, t h i ê n ý như lao chém hết anh hảo làm cái kia thon dài gầy còm năm cái trắng non đầu ngón tay sau khi xuất hiện nó hấp dẫn hết t h ể ánh mắt hắc ám trong vũ trụ khí lưu tựa hầu ngưng kết cái này đế hồng xuyên thấu qua đệ lại mình mặt năm ngón tay khe hở nhìn ra ngoài tại cái này một vạn điểm một trong n g á y mắt toàn thân hắn đều cứng ngắc ở là thế nào cũng không thể nghĩ đến mình sẽ bị lục thanh bình như bắt một cái con gà lục mũ quẻ thiên đã thành vốn muốn bỏ qua cho ngươi làm gì vội vàng đi tìm cái chết đâu một tiếng rất nhỏ thở dài rơi xuống vang vọng ở đây rất nhiều cường giả trong lòng sau đó lục thanh bình năm ngón tay dùng sức không đế hồng toàn thân run rẩy linh hồn điên cuồng rít lên trong nháy mắt đó hắn mấy trăm ngàn năm kinh lịch cưỡi ngựa xem hoa ở trong óc thoáng hiện cuối cùng chỉ biến thành đem đầu lâu mình báo khỏa nắm chặt năm ngón tay ẩm đế hồng đầu lâu tựa như như dưa hấu nổ tung bị bóp nát đầu càng làm cho người ta quỷ dị chính là sau khi chết đế hồng ngay cả hồn quang đều nhìn không thấy giống như bị bóp chết về sau chết không còn một mảnh đông thung thùng giờ k h ắ c này là đến ngàn vạn thần linh tiên nhân cùng các lộ thần thánh tiếng tim đập dày đặc như là c h ố n g trượt ừng ngực có thần linh bị kinh hai chật vật nuốt nước miếng cảm giác g ít hầu phát khô tựa như muốn bốc cháy vừa rồi đế hồng thực lực mọi người nhìn rõ ràng cho dù là thập đại diêm quân ở trong có thể tính được đỉnh tiêm một hàng diêm la vương đều bị một trưởng trấn khai điều không phải hắn đối thủ hắn lai lịch thân phận càng là chư thiên vạn giới cực kỳ cao quý thiên phụ con trai là hồng hoang thế giới một phần hai thần linh thiếu chủ kết quả lại bị dễ dàng như vậy cho đùa bóp nát đầu lâu xuất thủ gọn gàng mảy may đều không có nhìn thấy đối với chém giết đế hồng về sau hậu quả chi lo lắng nhất định là hồng mông tử khí có thần thánh trong lòng chấn động mãnh liệt nhanh chóng suy đoán ra một màn này phía sau c h â n tướng đế hồng khoảng cách đế hồng không xa khoa nga thị lúc này khỏe mắt gân xanh c ủ ồ n g loạn có thể rõ ràng minh bạch trông thấy hắn một đôi thần m â u ở trong c h â n kinh làm thiên phụ địa m â u dòng dõi hắn cùng đế hồng có thể nói là trời sinh đối đầu nhất t h i ê n nhất địa chết bất tương dung chính là nhất định dây dưa cả đời tốt địch mặc dù lẫn nhau từ trước đến nay xem thường đối phương nhưng lại không thể không trung thực thừa nhận bọn họ tại trong đ ấ y lòng đều rõ ràng đối phương chính là mình địch nhân lớn nhất nhất là tại tu vi phía trên càng là tương xứng kết quả Bạch! khoa nga thị chỉ là trong nháy mắt rung động sau một khắc cũng không chút nào do dự biến sắc lùi gấp đối phương có thể một trường bóp chết đế hồng tự nhiên cũng có thể lại không m u ố n ngay tại khoa nga thị khởi hành cùng trong lúc nhất thời lục thanh bình hai con ngươi khẽ nhúc ních ánh mắt tựa như một mảnh giống như hỗn độn rủ xuống đến khoa nga thị trên thân chăm chú khoa chặt khoa nga thị cái gì khoa nga thị tại lùi gấp quá trình bên trong chưa từng quay đầu lại tại lục thanh bình ánh mắt rơi vào trên người hắn một khắc này toàn thân đều sù lông loại cảm giác này làm hắn nhớ tới mấy chục vạn năm trước hắn vừa ra đời những năm tháng ấy đã từng có một lần đi ra ngoài gặp thiên phụ đế tuấn thần g á ngang trời giai độ hồng hoang lúc ấy từ chín tầng t h i ê n khung phía trên trông thấy độc thân bên ngoài hắn cũng là một đạo ánh mắt rơi xuống loại kia kinh khủng trinh lệnh loại kia như ác mộng cảm giác tuyệt vọng loại kia đến từ thiên địch không thể ngưỡng vọng ngạt thở thế nhưng là lúc ấy kia là thiên phụ hướng thiên ngoại chiến trường căn bản không dành để ý đến hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi nhưng là b â y giờ vê anh làm cái kia phía sau một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn về sau lập tức một mảnh mênh mông bát ngát xanh biết sắc thiên khùng liền từ khoa nga thị phía sau từ từ bay lên hoa ba mảnh này thiên khung bộc lộ mà ra vô hạn thê lương cảm giác cùng trí cao vô thượng c h i khí loại cảm giác này cơ hồ cũng xuất hiện tại tất cả nhìn chăm chú ở đây thần thánh cùng tiên nhân thần linh trong lòng tất cả đều từ trong ra ngoài xuất hiện một loại hèn mọn cảm giác tựa như cái kia phiến thiên khung không ngừng bao trùm tại khoa nga thị trên không cũng xuất hiện tại cái này linh sơn trong vũ trụ tất cả mọi người thần tiên phật đỉnh đầu cao cao tại thượng không khoa nga thị lúc này cảm giác mình liền tựa như tại mênh mông trên thảo nguyên hốt hoảng chạy trốn một cái kinh hoàng con thỏ nhỏ bị một cái hôn đột hùng ư n g chỗ nhìn thẳng màng lớn địa mạch chi khí tại khoa nga thị hai chân phía dưới lan t u ô n trải thành huyền hoàng sắp đại đạo nối thẳng giới ngoại lại tại giờ khắc này lục thanh bình vẹn vẹn, vẹn vung tay lên trong một chớp mắt một cỗ thiên muốn vong ta số mệnh cảm giác xuất hiện tại khoa nga thị trong lòng thiên muốn vong ta a khoa nga thị đột ngột dừng lại bi phẫn dích ảo tụ tập toàn thân thần lực dưới chân tựa như vô cùng lớn chập trùng vung ra một q u y ề n đánh phía từ trời xanh phía trên chém tới một đao vê anh một q u y ề n rơi vào trên đao suy kéo bốn cái kia phiến chập trùng nặng nề g h mặt đất bị một đao mở ra nghiêm chỉnh mà nói điều không phải bổ ra mà là tại gặp được một đao này thời điểm nặng nề g h mặt đất cho khí tự phát tránh đứng ra vì tôn quý vô thượng vô tình thiên ý nhường đường thiên ý từ trời xanh phía trên rơi xuống một đao kia chính là thiên ý, thiên ý. thì làm thượng thiên c h i ý chỉ một phát thì vũ trụ vạn vật vì đó t ử mặc kệ là hữu tình chúng sinh hay là vô tình có cây cũng không dám làm trái cũng không thể làm trái thiên ý như đ a o chém hết anh hảo cho dù là lại anh hùng vô địch nhân vật tuyệt thế cũng không địch lại thiên ý một đao rơi xuống nhanh như chớp một tiếng bi thương rú thảm là khoa nga thị sau cùng tuyệt vọng đầu lâu không cam l ò n g lăn xuống mà ra bị lục thanh bình vững vàng tiếp trong tay đạo này đầu lâu lăn xuống thanh âm Cũng tức giống như đá nhập giếng trong trói thai, đá lập sâu rơi vào khi u vực này tất cả c này thần ma, thánh nhân trong lòng. tất ma, á này,、có、thần linh sương sống phát lạnh, lông tơ nổ lên, bị một màn này cảnh tượng giật mình không biết lời nói. Nếu như nói vừa rồi cánh tay có hóa phát tơ một giật biết lời rồi kia giải bị vừa đó ế tiếp theo bóp nát đế hồng theo quyền, một b p n á tất đế đầu động đó, hồng thuộc về không hiển sơn không lộ thủy động tác. Khi ngón bàn lớn, còn sơn lâu lộ tay tay tác. t về cả mọi người trong lòng p h ò n g đoán lục thanh bình rất mạnh nhưng không có một cái trực quan nhận biết biết mảnh này màu xanh thiên không dâng lên đồng dạng là thiên cung thiên thần tử đế hồng cái kia phiến hoàng thiên so với chân chính cao cao tại thượng tiên h ý quả thực là nước bùn cùng trăng sáng so sánh căn bản sách không đến trên mặt bản cái kia phiến trí cao vô thượng vô tình thiên ý d ư ớ i khiến ở đây tất cả thần linh tiên nhân đều sinh ra một c ố mình bất quá là thiên địa trong mắt một sâu kiến ý nghĩ loại ý nghĩ này bọn họ đã từng cũng đối đai chưa thành tiên sinh linh thời điểm trong lòng xuất hiện qua cho đến giờ phút này bọn họ minh bạch tại thiên địa trong mắt mình cũng bất quá là lớn một chút sâu k i ế n thôi hán sao có thể có thể đem thiên tri phát tắc tu luyện so hoàng thiên một mạch đế hồng còn kinh khủng hơn có lao thần thánh dùng mình lúc này lục thanh bình một tay nắm lấy khoa nga thị đầu lâu một bên khác tâm niệm v i ê n lặng nhập bị thu tại cờ tre trời bên trong lại một đầu hồng mông tử khí cùng đế hồng bản nguyên bên trên cái này nhìn qua xem xét làm hắn trong lòng có chút dị dạng cái này đế hồng bản nguyên vậy mà cùng hồng mông tử khí đồng xuất một triệt đây là vì sao hắn vốn cho rằng hồng m ô n g tử khí muốn so đế hồng bản nguyên càng tiếp cận với trời mặt thật không nghĩ tới lúc này đế hồng bản nguyên tới tay mặc dù tại lượng trên c ó tranh lệch nhưng ở trên bản chất đúng là không thế nào tranh lệch bao nhiêu chỉ có thể nói được là một hạt vàng đậu cùng một mảnh kim hải tranh lệch nhưng lại đồng dạng là vàng hồng m ô n g tử khí điều không phải thiên đạo bản nguyên sao cái này đế hồng cùng đế tuấn đến tột cùng cùng thiên đạo ra sao quan hệ lục thanh bình mặt không biểu tình suy nghĩ ngay lúc này linh sơn trong vũ trụ đột nhiên truyền đến chấn nộ trăm triệu rằng mấy chục tiếng giống giận điên cuồng gào thét trong đó sát ý cùng lửa hận tựa như mảng lớn tinh không bắt đầu cháy rừng rực làm cho nhiều thần thánh nghe ngóng tâm sợ thiếu thần chủ cái này mấy chục cỗ tựa như đến từ vạn thần thiên đường ở trong uy nghiêm s u thế trong đó có bảy tám vị thần thánh